Tiên hạ kiếm tông 100 chương 1966 nữ tử bưu hãn tăng nhân cùng quế viên vốn không quen biết. Quế viên lại là hỏi hắn đến từ nơi nào. Trong lòng của hắn lập tức sinh ra vài tia đề phòng. Lúc trước hắn tiến vào trong thế tục. Trên thân còn mang theo không ít đáng tiền đồ vật. Lại là bị một viên lòng tử bi chỗ liên lụy. Thứ đáng giá bị lửa sạch sẽ. Chính hắn bụng đói kêu vang. Những cái kia tiếp nhận hắn cứu tế người lại là ăn miệng đầy chảy mỡ Nghĩ đến như thế Tăng nhân trong thần sắc nhiều mấy phần tức giận Quay người chính là muốn rời khỏi Chắp tay trước ngực Có chút hành lễ Hắn liền bắt đầu chậm rãi tiến lên Mỗi đi một bước đều mười phần gian nan Phản phất cả người hắn cùng đại địa tương liên Mỗi lần nhấp chân đều muốn dùng kim cương đại lực Mỗi lần dừng chân chính là thiên quân chi trọng Quế viên trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh Nói tu luyện Phật môn thiết thối thần công thật là khó được Thân thể khẽ động Quế viên muốn đuổi kịp kia tăng nhân Bỗng nhiên trong lúc đó Có một nữ tử người nhẹ như yến Lướt qua sông tần hoài bỗng nhiên mà tới Chứ xuất hiện tại kia tăng nhân mặt đối lập Lão tăng người thân thể đứng vững Trong nháy mắt này Thiên địa mơ hồ một mảnh chung quanh tất cả mọi thứ sự vụ tựa như bọt nước chung quanh tất cả mọi người đối hai người làm như không thấy Phật môn thần thông thế giới mộng ảo Quế viên lần nữa lên tiếng nói Bất quá Nữ tử kia lại là không bị ảnh hưởng chút nào Phát ra một tiếng kiều A Một thanh đen nhánh trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ Ông Minh Chi thanh bên tai không dứt, Nhìn kỹ phía dưới Kia đen nhánh trường đao thế mà lấy một cây đỏ tươi dây nhỏ nữ từ trên cổ tay. Giờ phút này trường đao chỉ vào tăng nhân. Tức giận nói. Sú hòa thượng. Ta nói vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Ta cũng là muốn giết ngươi. Khẩu khí bên trong vô cùng kiên quyết tựa hồ là có thù không đổi trời chung. Tăng nhân trong thần sắc lập tức lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngươi đi đi ta không giết ngươi. Tăng nhân giọng bình tĩnh nói Thế nhưng là ngươi giết ta đại ca Nữ tử nghiêm nghị nói Ta giết hắn là bởi vì hắn tại làm áp Ta không thể không giết hắn Tăng nhân thanh ân yêu nguyên rất là bình tĩnh Ta mặc kệ nhiều chuyện như vậy Ngươi giết ta đại ca đáng chết Nữ tử trong giọng nói sát ý lăng nhiên Tăng nhân lắc đầu muốn rời đi Nữ tử kia sắc mặt phát lạnh Bỗng nhiên bước về phía trước một bước Trong chốc lát, gang tất phong lôi. Một tiếng tựa như là trung đồng đại lữ thanh âm vang lên. Nữ tử trong tay trường đao màu đen hung hăng bổ vào tăng nhân trên đỉnh đầu. Sau một khắc, chỉ gặp tăng nhân thiên linh trên đúng là chậm rãi vỡ ra một cái khe. Tiếp theo từ đạo khe hở này bên trong bắn ra vạn thiên kim quang. Tăng nhân không giận không buồn không sợ hãi. Nhìn chăm chú lên nữ tử. Chậm rãi nói. tâm ta như liệt nhật tưới nhuần vạn vật sinh ngôn ngữ rơi xuống tăng nhân thân thể đầu tiên là như là phá toái vỏ trứng đồng dạng xuất hiện vô số vết sản tiếp theo mảnh vỡ nhau nhau rơi xuống kim quang càng lúc càng thịnh trói lọi như mặt trời ban trưa tỏa ra ánh sáng trói lọi niết bàn trùng sinh không biết qua bao lâu quang mang tán đi tăng nhân hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nữ từ trước mặt Nhẹ nói, ngươi chém giết ta một đao. Lấy tính mạng của ta. Hiện tại ngươi ta ăn oán đã thanh. Ngôn ngữ rơi xuống, tăng nhân chính là bước nhanh mà rời đi. Nữ tử trong thần sắc lộ ra một tiếng ảo não. Nói, ngươi còn sống. Mơ tưởng, đắc tội ta huyền âm giáo người đều muốn chết. Ngôn ngữ rơi xuống. Nữ tử lần nữa xuất đao. Hát đao phía trên bạo phát đi ra uy thế. Tại khoảng cách tăng nhân ba tức thời điểm. Lại là giống như gặp một đảo to lớn vô hình bình trướng. Đao trong tay của nàng căn bản là không có cách chém vào mà xuống. Tăng nhân hai tay hợp thành chữ thập. Quanh thân lưu chuyển trói mắt quang mang. Lập tức. Trên đường phố, rất nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía tăng nhân cùng nữ tử. Tăng nhân mặc dù là ăn mặc sách dưới, nhưng là gương mặt lại là tinh xảo. Nữ tử cứ việc trong tay nắm lấy trường đao màu đen. Nhìn kỹ phía dưới. Lại là có sang nam nữ nhi đặc hữu khí chất. Tính không được là khuyên quốc khuyên thành. Nhưng cũng là mười phần nén lòng mà nhìn. Đám người chung quanh bên trong tiếng nhị luận nhau nhao vang lên. Nữ tử sử xuất lực lượng toàn thân cũng là không cách nào đem trong tay đao rơi xuống thần sắc trở nên đỏ lên Tiếng nhị luận lọt vào tay Nữ tử tựa hồ là thẹn quá hóa giận Đem trường đao màu đen thu hồi quét ngang mà ra Lần này vẫn là không công mà lui Kia tăng nhân bốn phía phảng phất có được một đạo vô hình to lớn bình trướng Đao trong tay của nàng căn bản là không có cách làm bị thương mảy may Trải qua thăm dò về sau Nữ tử thu đao đứng vững Cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên tăng nhân Nghiêm nhị nói Ngươi nếu vẫn cái xa môn Liền buông ra tay đánh với ta một trận Tăng nhân thần sắc bình tĩnh Nhẹ nói hảo nam không cùng nữ đấu Nữ tử tức giận nói tốt Ngươi chờ Ngôn ngữ rơi xuống Tăng nhân trong thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh Nữ tử trong thần sắc mang theo vài phần tức giận. Ánh mắt đảo hoa dần dần tụ tập tới đám người. Tức giận nói. Huyền âm giáo đệ tử ở đâu trong chốc lát? Sông tần hoài phía trên. Vô số thân ảnh lướt qua. Mấy hơi ở giữa, mười mấy tên người mặc áo đen huyền âm giáo đệ tử đem tăng nhân vây quanh trong đó. Giết hắn cho ta. Nữ tử nghiêm nghị nói. Là huyền âm giáo đệ tử trực tiếp là không có chút nào khách khí bên hông bội đao ra khỏi vỏ, chém giết mà ra. Quế viên bất đắc dĩ lắc đầu, nói chỉ biết khi dễ người thành thật. Lý Kỳ Phong cũng là gật gật đầu, phải không chút ta xuất thủ Quế viên gật gật đầu. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, mấy đạo kiếm khí sắc bén đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Thoáng qua ở giữa, vây giết tăng nhân huyền âm giáo đệ tử bị vô tình chém giết. Máu tươi vầy ra Lại là không có một giọt rơi vào tăng nhân trên thân Tăng nhân trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh Nữ tử thì là mặt lộ vẻ phấn nộ chi ý Tức giận nói là ai đứng ra cho ta đứng ra Lý Kỳ Phong cười chậm rãi hướng về phía trước Nói Gặp chuyện bất bình giúp đao tương trợ, Dạng này chẳng lẽ có sai sao Nữ tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Nói Ngươi thế nhưng là biết ngươi giết là ai Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Vô luận là ai cũng không thể bên đường hành hung Nữ tử không khỏi từ giận sinh cười Nghiêm nhị nói ta huyền âm giáo làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ điểm Trong lời nói Nữ tử dưới chân khẽ động Trong tay trường đao màu đen bỗng nhiên khẽ động Lưới đao bên trong Hàn ý bức người Vào đầu chém xuống Lý Kỳ Phong cười cười Nữ tử này thực lực nhiều nhất bất quá là tiên thiên cảnh viên mãn mà thôi Thế nhưng là ra tay lại là tàn nhẫn vô song Rất có chém giết Lý Kỳ Phong ý tứ Ngón tay búng một cái Nữ tử trong tay trường đao màu đen lập tức kịch liệt run rẩy lên Trong khoảnh khắc Cái kia màu đen trường đao lập tức hóa thành vỡ nát Một viên mảnh vỡ rơi vào Lý Kỳ Phong trong tay Nhìn thoáng qua nữ tử lý kỳ phong cổ tay rung lên kia một đạo mảnh vỡ nổ bắn ra mà ra tại nữ tử nơi cổ họng lưu lại một đạo mảnh khảnh vết thương ngươi dạng này động một tí chính là muốn lấy tính mạng người hành vi phi thường không tốt lý kỳ phong trong thanh âm mang theo mấy phần hàn ý nữ tử trong thần sắc đều là chấn kinh đưa tay sờ một chút cổ họng của mình đôi mắt dưới đáy lộ ra mấy phần e ngại chi ý Nhưng lại là ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi sẽ hối hận. Thiên hạ kiếm tung 100 chương 1967 rất tốt Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Ta khuyên ngươi có thể như vậy thu tay lại. Nếu không ngươi sẽ đưa tới càng lớn tai họa. Nữ tử nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong quay người rời đi. Hợp thành chữ thập hai tay mở ra. Vần quanh là tăng nhân bốn phía trói mắt kim quang lập tức biến mất. Trong thần sắc mang theo mấy phần nghi hoặc, Tăng nhân chậm rãi nói. Ngươi làm sao sao muốn như vậy làm quế viên lên tiếng nói. Ta có thể trả lời ngươi vấn đề này. Tăng nhân gật gật đầu. Quế viên nói trước lúc này ngươi trước muốn nói cho ta biết một đáp án. Tăng nhân nhẹ nói được. Quế viên nhẹ giọng hỏi. Trong núi rừng. Một con hổ bị trọng thương. Bị ngươi gặp. Ngươi là muốn cứu còn chết không cứu tăng nhân không có chút nào do dự nói Người xuất ra lấy lòng giả tử bi Ta tự nhiên là muốn cứu Quế viên nói Nhưng nếu là ngươi cứu được lão hổ Đợi đến con cọp này khôi phục về sau Nó sẽ bắt giết trong rừng cây khác động vật Ngươi cứu được một mạng Lại là hại càng nhiều tính mạng vô tội Tăng nhân lông mày không khỏi nhăn lại hắn từng tại thâm sơn kia vô danh chùa miếu bên trong tu hành mình vị kia già cả lão sư phó tự thân dạy dỗ thậm chí ngay cả một con kiến đều là không nỡ dẫm chết nhưng lại là truyền thụ cho hắn một thân cường đại phật môn công pháp bản thân cái này liền là có chút xung đột quế viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười tay phải khẽ động giữa ngón tay niêm hoa tăng nhân thần sắc biến đổi Tay phải khẽ động cũng là giữa ngón tay niêm hoa cùng quế viên giống nhau như đúc. Quế viên trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Tuổi trẻ tăng nhân quỳ dạp xuống đất. Sư thúc, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Tăng nhân trong giọng nói cảm động hết sức. Quế viên vừa cười vừa nói, sư huyên đất là trèo lên tây thiên cực lạc, ngươi cùng ta đi thôi. Tăng nhân trong giọng nói mang theo mấy phần bức thiết. tựa như là mê thất hắc ám bên trong người thấy được bình minh ánh giảng đông nhân sinh đến chính là một chương giấy trắng theo niên cấp tăng trưởng chương này trên tờ giấy trắng sẽ trở nên phong phú bất quá tên này tuổi trẻ tăng nhân vẫn là hết sức đơn giản mặc dù hắn đã là tu luyện thành phật môn các loại đại thần thông vẫn còn còn tốt sống như là một vị lần đầu người tu luyện bình thường lòng mang từ bi không vọng giết người Giang đô phong cảnh rất đẹp. Bất quá tại gặp được tuổi trẻ tăng nhân về sau, Quế Viên chính là quyết định rời đi. Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là mời phần đồng ý. Dạng này có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Chân Nguyên Kiếm phái lấy lượng kiếm phương thức hướng thế nhân hiện ra một cách uy tín lâu năm siêu cấp thực lực cường đại cùng lãnh khốc. Gặp địch tất lượng, kiếm, lượng kiếm tất sát địch. Từ đầu đến cuối, khổng trường thu Mạnh Trường Hảo cùng Vương Trọng Lâu ba người đều là mắt thấy tình thế phát triển. bây giờ kết cuộc kết thúc. Tự nhiên cũng là không cần đang lo lắng cái gì. Khổng Trường Thu từ trên ghế trúc đứng lên. Nói. Chân Nguyên kiếm phái quả nhiên là không có khiến ta thất vọng. Ta cũng nên giúp một cái. Vương Trọng Lâu cùng Mạnh Trường Hảo hai người trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Khổng Trường Thu cười cười. Hay phải khẽ động kiếm khí phun trào hội tụ thành một thanh kiếm kiếm bình thản không có gì lạ bỗng nhiên khẽ động tan biến tại chân trời bên trong sau một lát lợi kiếm xuất hiện đang ngồi xếp bằng trong rừng rậm tu luyện nam cung trường hoàng trước đó nam cung trường hoàng thần sắc biến đổi quanh thân tuôn ra khí thế cường đại song trường gấp lại trước người ý đồ muốn chặn lại hạ một thanh kiếm này có lòng không đủ lực. Lợi kiếm trực tiếp là xuyên qua bàn tay hắn, sau đó vô tình xuyên qua thân thể của hắn. Sau một khắc, Nam Cung Trường Hoành thể nổi kinh mạch liên tiếp đứt từng khúc, đan điền phá toái. Phun ra một ngụm máu tươi. Nam Cung Trường Hoành khí cơ trở nên vô cùng nghệ hoài trong thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Khổng Trường Thu, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a Nam cung trường hoàng trong thanh âm mang theo vải tia không cam lòng. Đan điền bị hủy kinh mạc đứt từng khúc. Đây không thể nghi ngờ là hắn triệt để biến thành một tên phế nhân. Cứ việc trong lòng có mười phần không cam lòng. Lại là không thể làm gì. Trên đời này nhất là khổ cực sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một kiếm phế bỏ Nam cung trường hoàng tu vi. Khổng trường thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhẹ nói. Lần này chúng ta có thể ngủ ngon giấc. Vương Trọng Lâu cũng là cảm thấy Khổng Trường Thu sử xuất một kiếm kia bên trong tích chứa uy lực đáng sợ. ngữ khí có chút khó có thể tin nói, ngày lại là một kiếm phế bỏ Nam cung Trường hoàng tu vi. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói có vấn đề sao? Vương Trọng Lâu trầm tư một chút, nói không có vấn đề. Khổng Trường Thu cười cười, quay người rời đi. Lâm Trường Ca cùng Mạnh Trường Hảo tự nhiên là theo sát phía sau. Vương Trọng lâu cũng không vội vã rời đi. Đỉnh núi phía trên hơi có vẻ có chút rét lạnh, nhưng trong lòng của hắn là không khỏi sinh ra một tia may mắn. May mắn Thái Thượng Thanh Cung không có tham dự trận này. Chân Nguyên Kiếm Phái cùng Quan Âm Tông chiến tranh. Nhìn như như là như người khổng lồ tuổi xế chiều. Chân Nguyên Kiếm Phái nhưng thật giống như là kia sâu không thể gặp ngọn nguồn biển cả bình thường. Nhìn như gió êm sóng lặng Thế nhưng là đột nhiên trong lúc đó đủ để nhấc lên uy thế kinh khủng Cố này uy thế đủ để đem Thái Thượng Thanh Cung phá hủy phá thành mảnh nhỏ Cái này Giang Hồ thật muốn phát sinh biến hóa Vương Trọng lâu trong lòng sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ Đạo Đức Tông Nếu là vẹn vẹn lịch sử mà nói trong Giang Hồ chỉ có Đạo Đức Tông cùng chân nguyên kiếm phái đánh đồng Bất quá đạo Đức Tông trong những năm này vẫn rất ít nhúng tay trong giang hồ sự tình Cơ hồ liền là trông coi kia một mẫu ba phần đất. mặc cho lấy trong giang hồ gió xoáy vân dũng. Hôm nay, ba vị khách không mời mà đến đi tới đạo Đức Tông. Nhìn chăm chú lên kia ốn lượn mà lên thềm đá. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Cái này đạo Đức Tông quả nhiên là bất phàm a Quế viên gật gật đầu, nói đây chính là mấy ngàn năm chi công tuyệt không phải một sớm một chiều có thể đạt tới. Một đường duy trì trầm mặc nói không nói nhìn chăm chú lên kia như ẩn như hiện đạo Đức Tông bốn phong bốn điện. Trong thần sắc cũng là đến lộ ra một tia chấn kinh. Trưởng thành mấy lần miệng muốn nói cái gì nhưng vẫn là chưa nói ra. Cái này đạo Đức Tông quy mô thế nhưng là so kia thâm sơn trong rừng rậm vô danh chùa mạnh quá nhiều. Trực tiếp là liền là trên trời dưới đất khác nhau Quế viên nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong Nhẹ nói y theo uy của gõ sơn môn Lý Kỳ Phong cười cười Nói tốt Ngôn ngữ rơi xuống Giữa hư không một thanh mang theo bọc lấy bàng bạc kiếm khí lợi kiếm xuất hiện tại thiên không bên trong Bỗng nhiên trong lúc đó lợi kiếm tiêu tán Kiếm minh âm thanh liên miên bất tuyệt bên tai. Đạo đức tông bên trong lập tức chấn động Lý Kỳ Phong đây chính là Quang Minh Chính Đại Khiêu Khích a. Đạo Đức Tông mặc dù là không để ý tới trong giang hồ sự tình, nhưng là đây cũng không có nghĩa là có người có thể khiêu khích Đạo Đức Tông tôn nghiêm. Tứ đại phong chủ chi một trăm triệu vô bệnh đứng mũi chịu sào, trong thần sắc mang theo mấy phần băng lãnh, nhìn chăm chú lên ba vị khách không mời mà đến, mày nhăn lại, trầm giọng hỏi: "Từ đâu tới nhân vật Đến ta đạo Đức Tông đến làm càn Lý Kỳ Phong cười cười Từ giới thiệu Kiếm Tông Lý Kỳ Phong Triệu vô bệnh trên trán lập tức vặn thành một cái chữ xuyên trầm tư một chút Nói Ở xa tới là khách Có thể hay không tiến vào tam thanh điện bên trong uống một chén trà xanh Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói Rất tốt Thiên Hạ Kiếm Tông 100 chương 1968 ta muốn báo thù đạo Đức Tông bên trong có Tứ Đại chân Nhân. Tứ Đại Phong Chủ Bình thường mà nói, Tứ Đại chân Nhân phụ trách thế tục bách tính giúp khỏe, xem bói, hỏi tai họa. Tứ Đại Phong Chủ thì là phụ trách trong giang hồ to to nhỏ nhỏ sự tình. Triệu vô bệnh chính là Tứ Đại Phong Chủ bị người mang theo bệnh hổ xưng hào. Thế nhưng là Cái này triệu vô bệnh cũng không phải thật sự là bệnh hổ. Bệnh hổ bất quá biểu hiện giả dối mà thôi. Nhìn như nhiễm bệnh lão hổ nhất là không có bất kỳ cái gì nguy hại. Thế nhưng là một khi khởi sướng hung áp nhưng chính là mười phần kinh khủng. Đã triệu vô bệnh mời Lý Kỳ Phong uống trà. Lý Kỳ Phong tự nhiên là không thể tự tuyệt cái này một phần hảo ý. Tiến vào tam thanh điện bên trong. Ánh mắt đảo qua kia cung phủng ba tòa tượng thần trong thần sắc không giận tự quy Khách theo chủ liền Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là học triệu vô bệnh dáng vẻ hành lễ uy lại Thiên điện bên trong Triệu vô bệnh tự mình động thủ pha trà Làm xong đây hết thầy Triệu vô bệnh trầm âm thanh hỏi Hôm nay các ngươi bày ra như thế trận trương đi vào ngọn nguồn là ý muốn như nào là Lý Kỳ Phong nói Chúng ta tới liền là muốn kết giao đạo Đức Tông. Triệu vô bệnh gật gật đầu. Nói. Ôn tử phàm là ta đạo Đức Tông đệ tử. Ngươi đem ôn tử phàm tử quan âm Tông bên trong cứu ra. Ta quan âm Tông tự nhiên là thiếu ngươi một phần an tỉnh. Hôm nay ngươi làm hết thầy ta có thể không thèm để ý. Uống một chén này trà xanh. Ngươi vẫn là rời đi thôi. Ngươi muốn làm gì cứ việc đi làm liền tốt. Ta đạo đức tông sẽ không để ý tới. Đạo đức tông thân là siêu cấp thực lực một trong. Tin tức tự nhiên cũng là vô cùng linh thông. Đối với huyền Sơn tự cùng Thiên Long tự vì sao muốn quan bế Sơn môn năm năm nguyên nhân tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Lý Kỳ Phong nếu là muốn nghĩ đến kiếm tông tại mảnh này lớn lục an thân lập mệnh. Tự nhiên là đối mặt với rất nhiều phiền phức. Giang hồ như là sóng lớn đãi cát. Mỗi ngày bên trong đều có một ít tiểu nhân tôn môn diệt vong. Về phần kiếm tôn tương lai vận mệnh như thế nào? Thật sự chính là không biết. Nói đến thế thôi, Lý Kỳ Phong cũng chỉ có thể uống chén trà xanh rời đi. Ở dưới chân núi, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, Nói, vì sao chúng ta không thể giống như là đối phó thiên long Tử? Huyền Sơn tự như vậy đối phó Đạo Đức Tông quý viên thần sắc nói nghiêm túc. Đạo Đức Tông chính là tàng long ngọa hổ chi địa, tứ đại phong chủ, tứ đại chân nhân đều không phải nhân vật đơn giản. Huống chi còn có Long Hồ Sơn là Đạo Đức Tông chấn áp bắt đầu vận chuyển. Bắc kỳ nước cùng Đại Chu đế quốc đều là đem Đạo Đức Tông phụng làm quốc giáo. Ta nếu là quang minh chính đại đi là địch. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, hiện tại, chúng ta có hay không có thể theo kế hoạch đến thành lập kiếm tung Quế viên gật gật đầu, nói, là lúc này rồi Lâm trường sinh nhìn chăm chú lên cách đó không xa mặt nạ hoàng kim nam tử Trong thần sắc sát ý nồng đậm Nói, ta muốn vì sư phụ của ta báo thù Mặt nạ hoàng kim phía dưới băng lãnh thanh âm truyền ra thực lực của ngươi rất yếu, không phải là đối thủ của ta Lâm trường sinh nhìn chăm chú lên trước mắt mặt nạ hoàng kim. Nghiêm nghị nói. Vô luận như thế nào cũng tốt. Ta trung quy là muốn thử thử một lần. Mặt nạ hoàng kim phía dưới không khỏi truyền ra sâm nhiên ý cười. Lâm trường sinh không có chút nào do dự. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Ma đao ra khỏi vỏ. Chém tới mặt nạ hoàng kim nam tử. Một đao điểm phong tuyết cơ hồ muốn để thiên địa ảm đạm phai mờ. Mặt nạ hoàng kim phía dưới phát ra một đạo khinh thường thanh âm. Phía sau trường kiếm thương nhưng ra khỏi vỏ. Mang ra một đạo xanh mờ mờ kiếm quang. Kiếm quang không chút nào kém hơn đao quang. Cả hai âm vang chạm vào nhau cường đại dư uy lập tức càn quấy mà ra. Sắc mặt phát lạnh, lâm trường sinh thân thể liên tục mà động trong tay ma đao liên tục chém vào mà ra. Trên bầu trời có liên miên tiếng sấm nổ vang, mãnh liệt đao khí lấy một tuyến chi thế xé sách bầu trời. Thiên hành thập tam đao chảy về hướng đông vào biển. Kinh khủng đao uy giống như sông lớn chút xuống. Mặt nạ hoàng kim phía dưới truyền ra vài tiếng cười lạnh trường kiếm trong tay đúng mức đỡ được một đao kia. Trong đôi mắt chiến ý tăng vọc. Lâm trường sinh trong tay ma đao lần nữa phát sinh biến hóa. Vừa đi một lần mới là một đao. Vừa rồi một đao kia nhiều lắm thì nửa đao mà thôi. Một tiếng quát nhẹ phun ra. Nguyên bản thẳng tiến không lùi đao thế bỗng nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên triệt thoái phía sau. Thanh hà chi thủy trên trời đến chảy xiết đến biển lại một lần nữa về. Phần sau đao mới thật sự là huyền diệu chỗ. mãnh liệt đao khí trong nháy mắt tràn ngập phương viên phạm vi trăm trượng đem mặt nạ hoàng kim nam tử bao phủ. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. mặt nạ hoàng kim nam tử trong lời nói vung lên tay áo dùng đao khí không thể cẩn thân mảy may một lát sau đao khí tiêu tán mặt nạ hoàng kim nam tử lại là bình yên vô sự một đôi tròng mắt bên trong thế mà mang theo mấy phần mỉa mai chậm rãi lắc đầu lâm trường sinh không có như vậy dừng tay hay tay cầm đao cả người nhảy lên thật cao chém ra mình đao thứ ba một đao như giang hà còn không đủ lại đến một đao tồi thành một đao kia tại thiên không bên trong vạch ra một đảo hoàn mỹ quý tích như là danh thủ quốc gia mọi người tại trên tuyên chỉ huy hào bát mặt lưới đao thoải mái như đầu bút lông lấy màn trời là giấy vẩy ra một vòng lớn cung một đảo chừng dài trăm trưởng đao mang đem toàn bộ màn trời một phân thành hai. như sấm đồng dạng tiếng ầm ầm âm bên tai không dứt ấy vi tráng quan Một đao kia ẩn chứa uy lực khủng bố tựa hồ có thể phá hủy thế gian hết thảy. Mặt nạ hoàng kim nam tử không khỏi phát ra rên lên một tiếng. Thân thể hướng về sau thối lui. Nguyên bản đều là trào phúng trong đôi mắt nhiều mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Thiên hành thập tam đao quả nhiên uy lực không tầm thường a. Một lời phun ra. Mặt nạ hoàng kim nam tử chủ động xuất kiếm. Tiện tay ở giữa chính là sử xuất 15 kiếm. Kiếm kiếm uy thế bức người Bá đạo vô song Ma đao liên tục mà động Không ngừng chặn đường hạ mặt nạ hoàng kim nam tử thế công Lâm trường sinh thân thể vừa đánh vừa lui Liên tục rời khỏi 13 bước Trong tay ma đao không ngừng run rẩy Lâm trường sinh cảm giác được hai cánh tay của mình đều là đứt gãy đồng dạng ngươi vẫn là quá yếu Mặt nạ hoàng kim phía dưới ngữ khí mang theo khinh thường Lâm trường sinh nhìn chăm chú lên mặt nạ hoàng kim nam tử. Trong đôi mắt chiến ý tăng vọt, hét dài một tiếng phun ra. Thân thể lại cử động. Thế như mãnh hổ hạ sơn. Vô tận đao mang bộc phát ra thẳng đến mặt nạ hoàng kim nam tử. Hừ lạnh một tiếng phát ra. Mặt nạ hoàng kim trong tay nam tử lời hiếm bỗng nhiên khẽ động. Trong khoảnh khắc giữa thiên địa vang lên một đạo nổ thật to âm thanh. Thương lôi chấn. Kiếm khí càn quấy, dư âm thật lâu không dứt. Lâm trường sinh thân thể lập tức run lên, như gặp phải trọng kích cả người hướng về sau trượt lui mà đi. Ngươi vẫn là quá yếu. Mặt nạ hoàng kim phía dưới lại là một đảo trào phúng ngứ điệu. Lâm trường sinh thân thể miễn cứng đứng vững trong thần sắc đỏ lên, một ngụm tù huyết chặn đường tại nơi cổ họng. Ta tùy thời xin đợi ngươi đến báo thù, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có báo thù thực lực. mặt nạ hoàng kim phía dưới lần nữa truyền ra một đạo trào phúng ngữ điệu quay người rời đi hít sâu một hơi lâm trường sinh đem chặn đường tại nơi cổ họng tổ huyết đè xuống khí cơ lưu chuyển trong thần sắc khôi phục mấy phần bình thường ta nhất định sẽ báo thù lâm trường sinh lớn tiếng giận dữ hét ta chở ngươi rất xa chỗ một thanh âm truyền đến Thiên Hạ Kiếm Tông 100 chương 1969 trò chuyện vô luận đế quốc tranh bá cũng tốt. Vẫn là giang hồ phong vân. Đều là tựa như cái kia thiên không bên trong mây trắng đồng dạng trôi nổi không chừng. Tư vô định số. Trừ bỏ mấy vị kia đứng ở võ đạo đỉnh phong đại nhân vật. Có thể chào hàng thiên cơ bên ngoài. Có thể nhìn thấu đại thế vận hành người rất ít. Nam sở đế quốc đã là thuận lợi sát nhập. Thôn tính Tây sở. Binh phong nhất chuyển chính là thằng hướng đại sở. Đại sở thực lực bản thân cũng không bằng Tây sở. Theo tập hợp Nam sở cùng Tây sở song phương quân lực. Đại sở căn bản là không có cách chống đỡ. Bất quá là miễn cưỡng chống đỡ nửa tháng mà thôi. Lấy mang vương Chu Yêu Linh cầm đầu tiên phong doanh chính là đánh vào đại sở tử phong quốc đô bên trong. Đại sở quốc tuần thương lan triệt để bị Chu Yêu Linh một đao chém giết. từ đó nam sở sụp đổ thế cuộc triệt để kết thúc nam sở đắc là trở thành thiên thỉnh đế quốc về sau mạnh thứ hai nước chân nguyên kiếm phái đệ tử tại nam sở vũ lực thống nhất quá trình bên trong có thể nói là lập xuống hãn huyết công lao vì vậy chu minh hoàng tại đại cuộc ổn định trước tiên liền đem chân nguyên kiếm phái phụng làm hộ quốc thật dậy kể từ đó chân nguyên kiếm phái chính là có to lớn vật lực nhân lực tài lực ủng hộ Dạng này đối với chân nguyên kiếm phái tương lai phát triển có thể nói là cung cấp trợ lực lớn lao. Đem chân nguyên kiếm phái sự tình xử lý xong về sau chu Minh Hoàng chính là luận công hành thưởng. Lần này Nam Sở trong đại quân tướng lính sĩ tốt đều có chỗ phong thưởng. Đương nhiên, đối với chu Minh Hoàng đại thủ bút ban thưởng. Tại Nam Sở trên triều đình nhất lên phủ lên sóng lớn. Nhất là những cái kia tự khoe là Nam Sở xương cánh tay chi thần. Quốc gia Định Hải Thần châm đồng dạng tồn tại Lão Đại Thần nhóm. Nhao nhao đưa lên sổ gấp. Yêu cầu Chu Minh Hoàng thu hồi phong thưởng. Nhất là ban cho Trần Trần Nam Viện Đại Vương xưng hào. Chỉ bằng cách này phong hào. Trần Trần nhảy lên trở thành Nam Sở dưới một người trên vạn người. Tại Nam Sở Đế Quốc bên trong phong quang không có mấy. Đối với cách này có ý kiến người có khối người. Cho rằng trần trần quá cực khổ không đủ để bị phong cho nặng như thế khen thưởng. Đối với trong triều đình hết thầy phản đối ngữ điệu. Chu Minh Hoàng không có chút nào khách khí. Trực tiếp là một mồi lửa đem cho một mồi lửa. Thậm chí tại triều đình phía trên nổi giận. Đem mấy vị ỷ lão mải lão đại thần trực tiếp bãi quan hồi hương. Lúc này mới khiến cho rất nhiều ý kiến phản đối bình tĩnh lại bên trong. Bất quá. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy Bình tĩnh phía dưới Những cái kia tự cho mình thanh cao văn thần Nhưng bất quá đơn giản như vậy Từ bỏ Sáng sớm ánh nắng tươi sáng Đây có lẽ là nam sở đế quốc Rốt cuộc có thể đồng ý vui sướng hiện ra đi Trần trần cách này mới phong Nam viện đại vương nhập quốc đô gặp mặt hoàng đế Đối với trần trần đến Chu Minh Hoàng nằm trong dự liệu đã là tại thư phòng mình sát vách trong phòng trà pha tốt trà xanh lặng chờ nam viện đại vương trần trần tới cửa thừa đi rất nhiều lễ nghi phiền phức trần trần chính là cùng chu minh hoàng ngồi đối diện nhau nâng lên một chén trà xanh khẽ nhấp một cái khen một tiếng tốt chu minh hoàng thuận miệng nói đây là giang nam cống trà tiêu huyền đêm đặc biệt vì ta chuẩn bị hàng năm phân lượng thế nhưng là mười phần có hạn Trong ngày thường chấm chỉ bỏ được mình uống Bất quá ngươi bây giờ đã là nam viện đại vương Tự nhiên là tư cách uống trà này Trần trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nói hoàng thượng hẳn là rất rõ ràng Lúc trước ta cùng ngươi đạt thành hiệp nghị cũng không phải là vì cái gì khen thưởng Càng không phải là cái gì chạm tay có thể bỏng quyền thế Đem trong tay chén trà buông xuống Trần trần tiếp tục lên tiếng nói Ta chỉ là muốn trợ giúp ta muội muội mà thôi. Hiện tại Nam Sở đã là thống nhất. Ta cảm thấy vẫn là thích qua sinh hoạt. Du lịch giang hồ. Tinh luyện kiếm pháp. Chu Minh Hoàng cười nói, lần này Nam Sở có thể thống nhất, chân nguyên kiếm phái không thể bỏ qua công lao. Cho nên ngươi là công đầu, xưng nổi Nam Viện Đại Vương cái danh xưng này. Trần Trần nói, ta bất quá là làm một chút đủ khả năng sự tình thôi. Chu Minh Hoàng lại chưa chấp nhất tại trần trần phong Thưởng Ngôn ngữ nhất truyền. Lên tiếng nói. Kiếm pháp của ngươi cực kỳ cường đại. Phóng nhãn nam sở đế quốc bên trong. Có thể xứng làm đối thủ của ngươi người bất quá người đứng đầu. Trần trần nói chân nguyên kiếm phái đệ tử kiếm pháp đều cực kỳ mạnh. Chu Minh Hoàng cười cười. Từ chối cho ý kiến nói. Tu đạo một đường nhiều vô số kể. các đại môn phái đều là có riêng phần mình khác biệt phương pháp tu luyện, nhưng đều là tạp mà không tinh. thí dụ như giống như là kia quan âm tông thu thập trong giang hồ từng cách môn phái phương pháp tu luyện chiếm làm của riêng, truyền thụ cho đệ tử trong tông tu luyện. thế nhưng là chỉ có chân nguyên kiếm phái phương pháp tu luyện thuần túy nhất, chuyên môn luyện kiếm, chính như ngươi nói như vậy. Trân Nguyên kiếm phái đệ tử kiếm pháp đều vô cùng cao siêu. Lần này Chân Nguyên kiếm phái trở thành ta nam sở đế quốc phụng làm hộ quốc thật dạy. Vì chính là hy vọng ta nam sở đế quốc đệ tử có thể tiến vào bên trong tu luyện. Dạng này đối đế quốc có vô hạn chỗ tốt. Trần Trần cười gật gật đầu, nói, Hoàng thượng thật sự chính là giỏi tính toán. Chu Minh Hoàng thần sắc nói nghiêm túc, hẳn là mưu tính sâu xa. Trần Trần nghĩ nghĩ. Trong thần sắc ý cười thu hồi Có phần là nói nghiêm túc Ta hôm nay đến bái kiến hoàng đế là vì lần này phong thượng sự tỉnh, Hy vọng hoàng thượng có thể thu hồi Chỉ cần giữ lại muội muội ta vương vị là đủ Chu Minh Hoàng lắc đầu Nói Chấm đắt là ban bố thánh chỉ Chiêu cáo thiên hạ Chính là tại không cách nào sửa đổi Vô luận ngươi là có nguyện ý hay không ngươi cũng là nam sở nam viện đại vương dưới một người trên vạn người đây là nhất định sự thật ngươi không cách nào cải biến trần trần lộ ra một nụ cười khổ nói kia chỉ sợ là cách chỉ cầm phụng ngân không kiếm sống nam viện đại vương chu minh hoàng nói đó cũng là không sao trần trần gật gật đầu chu minh hoàng thần sắc nói nghiêm túc ta chu minh hoàng xem như bất hạnh cũng coi là đại hạnh lúc lên ngôi thật tốt nam sở đế quốc chia ra làm ba. bất quá trải qua những năm này cố gắng. hiện tại đã là hoàn thành thống nhất. ta cũng coi là hoàn thành tổ tông lưu lại cơ nghiệp. trần trần nhìn chăm chú lên chu minh hoàng. thần sắc nói nghiêm túc. hoàng thượng chuẩn bị tiếp xuống làm thế nào chu minh hoàng trầm tư một chút. nhẹ nói. đã từng phụ thân của ngươi trần lưu vương tại thi thời điểm. ta vẫn là thái tử. Hắn chính là thay ta phân tích nam sở đế quốc ảnh hưởng chính trị có ba Lại chỉ Phiên trấn Thảo Nguyên Ứng đối biện pháp nói đến cũng rất đơn giản Tân chính Tước bỏ thuộc địa Bắc phạt Có biết dịch hành khó Bình tĩnh mà xem xét Vô luận hoàn thành cách nào một hạng cũng có thể coi là là lưu danh sử xanh có triển vọng chi quân Nếu là có thể toàn bộ hoàn thành Xưng là thiên cổ nhất đế cũng không đủ. Trần trần thần sắc nói nghiêm túc. Tân chính. Tước bỏ thuộc địa. Bắc phạt. Này tam đẳng đại sự lúc trước quốc lực toàn thịnh tiên hoàng lúc tại vị đều là chưa từng hoàn thành. Mà bây giờ nam sở vừa mới thống nhất. Hoàng thượng muốn làm chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm. Chẳng những từ thân vạn kiếp bất phục. Đồng thời cũng dễ dàng đem nam sở lôi xuống nước đi. Thậm chí có diệt quốc nguy cơ. Nguy hiểm như vậy thế nhưng là quá lớn. Chu Minh Hoàng đứng người lên. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. ngữ khí ngưng trọng nói. Ta giá tâm không chỉ là như thế. Mục tiêu của ta. Là quy ngang trên trời dưới đất đỉnh bát hoang. Hoàn thành trước nay chưa từng có thịnh thế đế quốc. Nguy hiểm như vậy chấm. Có thể búc lên. Thiên hạ kiếm Tông 100 chương 1970 đế vương chi tâm trần trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Hoàng thượng ngươi có mấy phần chắc chắn chu minh hoàng ngữ khí trầm trọng nói. Ba phần nắm chắc. Mười phần cố gắng. Trần trần chậm rãi gật gật đầu. Cổ chi người thành đại sự đều có thiên ý chiếu cố. Thí dụ như giống như là lịch thư bên trong tây tần đại đế. Thành lập cử thế vô song đế quốc. trừ bỏ tự thân cường đại vũ lực cùng mưu lược bên ngoài, còn có thiên ý chiếu cố, đến thiên thời địa lợi nhân hòa, mỗi lần gặp nạn luôn có thể biến nguy thành an, mỗi lần lấy nhỏ thắng lớn luôn có thể thành công. Người bên ngoài muốn học cũng học không được, chỉ có thể quy kết làm trời cao chiếu cố. Lại thí dụ như giống như là kia cùng chân nguyên kiếm phái đồng dạng lịch sử lâu đời, Lại là một mực đứng ở lâu dài không suy thỉnh thế. Dựa vào liền là long hổ sơn phía trên đại chân nhân. Tiên tri 500 năm. sau biết 500 năm? Có thể biết thường nhân chỗ không biết đồ vật. Luôn luôn có thể gặp dữ hóa lành. Đứng ở thế bất bại. Chu Minh Hoàng giã tâm rất lớn có thể nói là chưa từng có cường đại. Thế nhưng là hắn đến cùng phải chăng có thể hoàn thành cách này khoáng cổ tuyệt kim hành động vĩ đại liền muốn nhìn hắn đến cùng phải hay không lão thiên chiếu cấu người. Đã như vậy, ta chỉ có thể mong ước hoàng thượng sớm ngày thành tựu cả thế gian sự nghiệp to lớn. Trần Trần thần sắc nói nghiêm túc. Chu Minh Hoàng đưa lưng về phía Trần Trần chậm rãi gật gật đầu, xa vào đến trong trầm mặt. Sau một lát. chu minh hoàng mở miệng nói chấm hy vọng ngươi cách này nam viện đại vương có thể giúp ta thành tựu phen này sự nghiệp to lớn trần trần xa vào đến trong trầm mặc chu minh hoàng nói ngươi không cần miễn cưỡng nâng trung trà lên áp một ngụm trà xanh vừa cười vừa nói ngươi yên tâm cho dù là ngươi cách này nam viện đại vương muốn du lịch giang hồ tinh luyện kiếm pháp ta cũng là mười phần ủng hộ cái này hàng năm cống trà cũng là có một phần trần trần cười cười nói đa tạ hoàng thượng hảo ý ta có thể giúp ngài nhưng không phải hiện tại đợi đến lúc thời cơ chín mùi ta tự nhiên sẽ gánh vác lên cách này nam viện đại vương gánh tốt chu minh hoàng trong giọng nói mang theo mấy phần vui sướng đưa tiếng nam viện đại vương trần trần chu minh hoàng nghênh đón nam sở để nhất đại gia tộc tiêu ra Tiêu gia tiên tổ chính là đi theo lúc trước thái tổ hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ lão thần. Đã từng ba lần cứu thái tổ hoàng đế tại trong nguy cơ. Một lần cuối cùng chí mạng nhất. Kém một chút bị một tiến xuyên tim mà chết. Vì vậy lúc trước Nam Sở Đại Định. Tiêu gia bị tiên tổ bị hộ quốc công. Thế hệ noi theo. Tức là bởi vì tiên tổ di trạch. Cũng là bởi vì đệ tử trong tộc không chịu thua kém. Mấy đời truyền thừa xuống. Vinh sủng không suy. Gia tộc càng thêm khổng lồ. Cũng liền sớm có chính thống con vợ cả cùng thiên phòng con thứ phân chia. Bây giờ cách này tiêu ra kế thừa hộ quốc công chi vị chính là tiêu huyền dạ. Hắn bản sự chính là thiên phòng con cháu. Nhưng lại là thiên phú tu luyện yêu nhiệt. trí tuệ mưu lược hơn người. Tiêu ra không người nào có thể tới đánh đồng. Tiêu ra tiên tổ lập xuống tổ quy. Hổ quốc công chi vị từ có năng lực kế thừa. Như thế đến nay. Tiêu huyền dạ bài xuất một đám lực cản. Thuận theo tự nhiên kế thừa Hổ quốc công chi vị. Cho tới nay tiêu gia trưởng khống giang Nam 13 quận có thể nói là đem khống lấy Nam sở một nửa kinh tế. Như thế đến nay. Nói tiêu gia là phú khả địch quốc cũng là chuyện không quá bình thường. Bất quá cũng may tiêu gia mặc dù có được vô số tài sản. Nhưng lại không có binh quyền. Cùng đồng dạng tại triều cái khác tôn thất trọng thần so sánh. hồ quốc công một mạch mặc dù thân phận đỉnh tiêm tôn quý. Nhưng không thể tham dự triều chính. Từ đầu đến cuối bị bài xích tại triều đình trung tâm bên ngoài. Chỉ có đợi đến quốc khố không hư không. Hoặc là mỗi khi gặp đại chiến thời điểm. Giang Nam Chi địa tài phú mới có thể bị điều động. Thậm chí. Rất nhiều người ở trong đáy lòng xưng hộ quốc công một mạch là đẻ trứng Kim kê. Thế nhưng là Bây giờ Chu Minh Hoàng muốn thành lập vô thượng cơ nghiệp Nhất định phải trước muốn chấn hưng kinh tế Giang Nam Kim V cũng phải trở thành nhất phi trùng thiên hùng ưng Chu Minh Hoàng dùng để chiêu đãi tiêu huyền giả vẫn là hắn tiến cống mà đến trà xanh Tiêu huyền giả cũng là ngồi đối diện nhau Bất quá hắn cũng không đi uống kia trà xanh Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hắn tiêu huyền dạ có thể cho hoàng thượng tiến cống lá trà. Hắn tự nhiên cũng là không kém điểm này. Thậm chí hắn còn có tốt hơn. Lần này hắn từ Giang Nam mang đến 100 vạn lượng bạch ngân. Dùng để phong thưởng quân công. Lại là chưa từng nghĩ trong vòng một ngày ngắn ngủi phong thưởng tinh quang. Lần này gặp lại chu minh hoàng tiêu huyền dạ tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Hoàng đế đến cùng muốn làm gì? Hoàng thượng đã ngươi thích uống trà xanh, sang năm ta sẽ thêm tiến cống một chút. Tiêu huyền giả lên tiếng nói. Chu Minh Hoàng cười cười. Đem chén trà bưng lên. Uống một ngụm. Thật là trà ngon. Ta cũng rất là thích. Đương nhiên đây cũng là ta hiện tại có thể lấy ra tốt nhất chiêu đãi ngươi đồ vật. Tiêu huyền giả thần sắc hơi đổi. Lời nói bên trong có chuyện. Chu Minh Hoàng vì Hoàng đế này có thể xuất ra đồ tốt nhất đến chiêu đãi mình. Như vậy chính mình cái này thần tử có phải hay không nên lấy gấp bội đại giới đi hoàn lại Hoàng thượng khách khí. Ngài là cao quý cẩu ngũ chí tôn. Bất quá là một chén trà xanh mà thôi. Tính không được cái gì tốt nhất. Tiêu Huyền Dạ không kiêu ngạo không tự ti nói. Chu Minh Hoàng đặt chén trà xuống nói. Lần này chấm phải thật tốt cảm ơn ngươi a. Nếu không phải ngươi mang đến 100 vạn lượng bạc ngân Chỉ sợ chấm phong thưởng liền xét một trận trò cười Cũng là dễ dàng để đấm máu giết địch các tướng sĩ thất vọng đau khổ Càng làm cho những cái kia chiến tử chiến trường binh lính nhóm chết không an lòng Tiêu huyền giả gấp giọng nói Đây là thần nên làm sự tỉnh Giang Nam 13 quận chính là giàu có chi địa Giàu giả thương nhân nhiều vô số kể Muốn góp đủ cách này trăm vạn lượng bạc ngân không phải vấn đề quá lớn Chỉ cần có thể là hoàng đế bài ưu giải nạn Thần cho dù là bán gia sản lấy tiền cũng là nguyện ý Chu Minh Hoàng vừa cười vừa nói Đây chính là nói quá lời Những năm này đến nay Tiêu ra đem khống sang nam kinh tế Hàng năm đều cho quốc khố nộp lên vô số bạc ngân Nếu là không tiêu ra Chỉ sợ ta nam sở liền không cách nào hoàn thành thống nhất Tiêu huyền Dạ nói Đây vốn là thần làm Hoàng thượng không cần nói nhiều Chu Minh Hoàng lắc đầu Nói hôm nay chấm muốn gặp ngươi Chính là vì ngươi ta quân thần ở giữa Có thể nói thoải mái Tiêu huyền Dạ nói Đây là tự nhiên Chu Minh Hoàng cười nói Quốc đô bên trong sớm có nghe đồn Giang nam tiêu dạ Phú khả địch quốc Cho dù là cái cách, cách bô cũng là dùng hoàng kim chế tạo. Có thể nói là xa hoa vô cùng á. Tiêu huyền dạ thần sắc không khỏi biến đổi. Trên trán lập tức toát ra tinh tế mồ hôi. Thậm chí ngữ khí đều có chút cà lăm, Gấp giọng nói. Mong rằng. Hoàng thượng. Minh xét Minh xếp kia đều chẳng qua là. Phía ngoài nghe đồn mà thôi. Ta tiêu ra khẳng định. Chu Minh Hoàng đánh gãy tiêu huyền dạ lời nói. Nói. Chấm biết đó chính là lời đồn. Những này lời đồn cũng không phải một năm hai năm. Thế nhưng là ta một mực không thèm để ý. Ngươi biết vì cái gì sao tiêu huyền dạ lắc đầu. Nói. Thần không biết. Chu Minh Hoàng vừa cười vừa nói. Bởi vì ngươi là chấm thần tử. Nếu là ta không tin ngươi cái này thần tử. Như vậy thì không tin chấm chính mình. Đa tạ hoàng thượng. Tiêu huyền dạ thân thể run lên, lập tức hành lễ nói. Chu Minh Hoàng tranh thủ thời gian đứng dậy đỡ dậy hành lễ tiêu huyền dạ phát ra thở dài một tiếng. Thiên hạ kiếm tông 100 chương 1971 đạo đức tông phản đồ đế vương tâm thuật. Coi trọng chính là một cách nắm đúng chỗ. Tiêu gia trưởng khống giang Nam 13 quận mấy chục năm. sớm đã là tích lũy vô cùng đáng sợ tài phú không chỉ có là như thế từ khi tiêu huyền dạ thượng vị đến nay cùng giang nam giàu giả thương nhân lui tới mật thiết quan hệ không phải bình thường giang nam chính là nam sở nước hậu cần tiếp tế bảo hộ đã hiện tại tiêu huyền dạ tại giang nam kinh doanh cuộc diện thật tốt vừa vặn có thể bị lấy ra lợi dụng đương nhiên trước đây sách là tiêu huyền dạ là toàn tâm toàn lực ủng hộ hắn Lợi ích muốn tối đại hóa, như vậy chỉ có thể dùng để lẫn nhau trao đổi. Chu Minh Hoàng Phát ra thở dài một tiếng. Sớm đã là làm bộ làm tịch thật lâu tiêu huyền dạ trong lòng cũng là không khỏi trầm xuống, nên tới vẫn là tới. Hiện tại Nam Sở Đế Quốc vừa mới hoàn thành thống nhất. Có thể nói là bách phế đãi hưng. Chính là cần đại lượng tài phú thời điểm. Vì vậy ta chuẩn bị tiến hành thu thuế cải cách. Đầu tiên cải cách liền là thuế mối cùng trà thuế Ngươi cảm thấy thế nào Chu Minh Hoàng nhẹ nói Trong giọng nói mang theo mấy phần thành khẩn Giống như là tại cùng tiêu huyền giả tại thương nghị. Tiêu huyền giả mặc dù là rời xa Quốc đô cách này quyền thế trung tâm Nhưng là đây cũng không có nghĩa Là hắn không hiểu rõ hiện tại Nam sở thế cục Tương phản hắn một mực là một người ngoài cuộc thân phận Đem hết thảy đều nhìn rõ ràng Hiện tại Hoàng đế nói rõ là muốn thu về tiêu gia tại Giang Nam kinh doanh tài phú kích sụ. Còn muốn tiến hành thuế vụ cải cách. Đây là chiều hướng phát triển. Hiện tại Chu Minh Hoàng trong tay có cường đại quân đội. Cho dù là tiêu gia có tài sản phú khả địch quốc. Nhưng cũng là không thể chống đỡ được đại quân đồ sát. Đối với đây hết thầy tiêu gia không cách nào lựa chọn. Hoàng thượng Thánh Minh. Thu thuế kia là một nước mệnh mạch. Lại là bởi vì mùa màng xa xưa nguyên nhân Tồn tại rất nhiều tệ nạn vấn đề Những ngày tệ nạn nếu là không cách nào giải quyết Như vậy hàng năm đều có đại lượng thu thuế bạch bạch sói mòn Kỳ thật ta sớm đã là hữu tâm đưa ra thu thuế cải cách Đã hiện tại hoàng thượng có tâm Ta cách này thần tử tự nhiên là kiệt lực tương trợ Muôn lần chết Không chối từ Tiêu huyền dạ trong lời nói vô cùng kiên quyết chu minh hoàng trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chậm rãi nói tốt cực kỳ tốt chấm liền biết ngươi cái này hộ quốc công khẳng định sẽ ủng hộ ta tiêu huyền giả thần sắc nói nghiêm túc hoàng thượng cần thần đi làm cái gì cứ việc ngôn ngữ là đủ chu minh hoàng vừa cười vừa nói không vội về sau sẽ có người cùng đi với ngươi làm chuyện thời gian sói mòn luôn luôn rất nhanh nhập thu trận đầu mưa thu rốt cuộc tới Mưa thu sầu người càng là sầu tâm. Bóng đêm dần dần sâu. Trận này mưa thu càng thêm tinh mịn. Bao phủ đạo đức tông, cũng bao phủ đạo đức tông bên trong thần thánh nhất Long Hồ Sơn. Thanh cảnh quan bên trong ao nhỏ tại mưa thu hạ nhộn nhạo lên vô số gợn sóng. Ao nhỏ cách khác lão họ thủ lung la lung lay. Bị gió đêm thổi xuống khô héo lá rụng vô số, bay xuống tại ao nhỏ trên mặt nước. theo gợn sóng vừa đi vừa về phiêu đãng càng xa xôi mưa rơi chuối tây thanh âm thanh thúy mà vang một con mèo già trốn ở góc tường chỗ run lẩy bẩy ai nhỏ cách đó không xa đạo quán trong chính điện đen đuốc chập chờn hai tên đạo nhân tại lờ mờ mơ hồ đạo tổ giống trước ngồi đối diện nhau trong đó một tên nhìn khuôn mặt đại khái chứng trạc niên kỷ đạo nhân quay đầu nhìn về ngoài phòng màn mưa nhẹ nhàng vê động dâu dài nói tốt một cơn mưa thu a ta căm rét nhất thời tiết như vậy nói nóng cũng không nóng nói lạnh cũng không lạnh chợt ấm còn lạnh quả thực khiến người ta cảm thấy buồn nôn một tên khác lão đạo nhân hạc phát đồng nhăn đang nhìn trong tay ba cái hoàng long đồng tiền ngơ ngác xuất thần lão đạo nhân tiện tay ném đi ba cái đồng tiền tản mát trên mặt đất Xoay tít xoay tròn không ngừng. Sau một hồi lâu. Hết thầy đều kết thúc. Lão đạo nhân nhìn qua ba cách đồng tiền. Sắc mặt đang nhảy vọt đèn đuốc chiếu rọi, Lộ ra sáng tối chập chờn. Là chán ghét nhất mưa thu lá xanh nhẹ dọn hỏi sư bá. Từ khi huyền linh sư thúc hai mắt mù về sau. Ngươi chính là trở thành đạo đức Tông bên trong hoàn toàn xứng đáng chiêm nghiệm để nhất nhân. Khuy thiên thuật không thua gì trưởng giáo chân nhân tử vi đấu sổ. Không biết này quẻ như thế nào lão đạo nhân tử giễu cười một tiếng. Khó. Rất khó. Phi thường khó a Hiện tại trong giang hồ gió xoáy vân dũng. Các lộ cao nhân đều tới. Lẫn lộn số trời. Ta cái này một quẻ chưa từng tính ra thiên cơ. Nhìn thấy đây là một mảnh hỗn đồn. Thật giống như cái này mưa thu thiên địa Sương mù xám mông lung Cái gì cũng thấy không rõ lắm Muốn thôi diễn đạo đức tông tiếp xuống làm như thế nào đi gặp giữ hóa lành Chỉ sợ chỉ có trường giáo đại nhân xuất thủ Hoặc là sư huyên huyền linh khô mục gặp xuân về sau mới có thể thôi diễn Lá xanh thở dài nói Sư bá không cần khiêm tốn Tại hôm nay tình cảnh như vậy phía dưới Coi như kia hai vị sợ là cũng khó có hành động Lão đạo nhân vẫn như cũ là nhìn chăm chú trước người đồng tiền Đột nhiên cười nói Bất quá ngược lại là có chút niềm vui ngoài ý muốn Thanh Diệp vẫn đạo, Cái gì niềm vui ngoài ý muốn lão đạo nhân nhìn về phía ngoài cửa Nói khẽ Đêm khuya có khách tới Lời còn chưa dứt đã có người lôi cuốn lấy một cơn gió mưa đi vào thanh cảnh quan Lá xanh những mày quay đầu nhìn về người tới trong nháy mắt như lâm đại địch An hiểu chiêm nghiệm vọng khí lão đạo nhân lại là không có quá nhiều khẩn trương. Vẫn là nhìn chằm chằm ba cái hoàng long đồng tiền. Bình tĩnh nói. Không ngại sự tình. Là người một nhà. Sau một khắc, một tuổi trẻ đạo nhân từ trong mưa gió nhanh chân đi ra đi vào chính điện trước. Lá xanh thần tình trên mặt tràn đầy không che giấu được chấn kinh kinh ngạc nói, sư thúc. Người tới chính là đạo đức tông bên trong trẻ tuổi nhất thiên thánh chân nhân. Lá xanh lập tức đứng người lên Tại đạo Đức Tông bên trong Hắn cũng tính được là là nhân vật không sợ trời không sợ đất Cho dù là tại già trưởng giáo đại nhân trước đó Cũng là dám phạm mấy phần hỗn. Thế nhưng là chỉ có đối vị này thiên thánh chân nhân không dám có chút không tuân theo Vẹn vẹn thiên thánh một cái không đầy mắt thần Hắn chính là đủ để lo lắng mấy ngày Huyền vọng nhìn thấy đỉnh lấy mưa thu mà đến thiên thánh chân nhân. Lên tiếng hỏi. Sư để ngươi có chuyện gì quan trọng để ngươi khẩn trương như vậy. Đêm khui đến thiên thánh chân nhân cũng không nóng lòng trả lời. Ngược lại là hỏi ngược lại. Huyền vọng sư huyên ngươi lại tại chỗ này làm cái gì đây ta ở chỗ này thôi diễn đạo đức tông tương lai. Huyền vọng nhẹ giọng nói. Hắn mặc dù là thuật tính toán cường đại vô song. Trong giang hồ có thể cùng sánh vai người ít càng thêm ít. Thế nhưng là thực lực của hắn tinh tiến lại là rất chậm chạp. Cũng là không cách nào phong đại chân nhân xưng hào. Thiên thánh chân nhân gật gật đầu, nói chấn trong ma điện giam giữ người kia chạy. Ngôn ngữ vừa ra, huyền vọng thân thể không khỏi run lên. Ngữ khí ngưng trọng nói. Tại sao có thể như vậy hắn không phải một mực bị xích sắt khóa thân thể sao quả quyết là không thể nào chạy đi. Thiên thánh chân nhân trầm mặt một chút, nói, long hổ sơn bên trong ra phản đồ, có người mở ra xích sắt, giam giữ người kia trốn. Huyền vọng trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh. trầm giọng nói, tên phản đồ này đến cùng là ai nhất định phải chết. Thiên thánh chân nhân trầm rãi nói là liễu xuyên, không có khả năng nói liễu xuyên, hắn nhưng là chúng ta tử tiểu bồi dưỡng lớn đệ tử. Hắn làm sao lại như vậy huyền vọng trong thần sắc càng thêm trở nên không thể tưởng tượng nổi. Thiên hạ kiếm tông 100 chương 1972 thiên hạ đại thế cách này một trường thu mưa liên tục hạ ba ngày. ba ngày thời gian bên trong. Đủ để cho người làm rất nhiều chuyện. Mà mưa thu tồn tại chính là có thể đúng mức che giấu rất nhiều chuyện. Khổng trường thu. Vương trọng lâu. mao thanh vũ. Mạnh Trường hảo còn có một vị mù lòa đạo sĩ tại Mai Lục Sơn phía trên gặp nhau. Mai Lục Sơn phía trên đều là một mảnh điều hưu chi ý. Trong núi tiểu đảo bởi vì hạ quá nhiều mưa thu nguyên nhân có vẻ hơi trượt. Trên thềm đá xeo xanh hiện ra khô héo. Rất nhiều sinh hoạt ở nơi này chim thú cũng là bởi vì thời tiết nguyên nhân sớm đắt là không thấy bóng dáng. Mù lòa đạo sĩ trong tay nắm lấy một tiết trúc trưởng. Đối mặt với khổng trường thu, trầm âm thanh hỏi. Ngươi làm tào thủy khanh bị thương nặng khổng trường thu gật gật đầu. Nói, ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Mù loa đạo sĩ đối khổng trường thu giơ ngón tay cách lên, nói trọng thương tốt kỳ thật ngươi vốn là nên giết hắn. Khổng trường thu cười khổ nói tổn thương hắn dễ dàng, nhưng là muốn giết hắn lại là rất khó. Mù loa đạo sĩ nói đáng tiếc thật là đáng tiếc. Mao thanh vũ sen vào nói nói. Chân chính đỉnh phong giao thủ. Nếu là sinh tử chi chiến. Không chỉ có là muốn nhìn thực lực. Càng là muốn nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa. Càng là muốn nhìn đại thế. Chiều hướng phát triển. Tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Mù Lóa đạo sĩ gật gật đầu. Nói. Đáng hận đời ta theo dõi chân trời quá nhiều. Nếu không ta không đến mức mù hai mắt. Bất quá ta trong lòng thế nhưng là thấu triệt vô cùng. Kia Tào Thủy Khanh cũng không phải cái gì đồ tốt. Hiện tại quan âm tung bị tiêu diệt. Xúc dưỡng mấy trăm năm khí cơ trở về giữa thiên địa. Đây đối với rất nhiều võ giả cùng đế quốc tới nói thế nhưng là khó được quật khởi cơ hội. Hôm nay ta mời các ngươi đến chỉ có một cách yêu cầu. Kia tức là ngàn vạn lại không muốn tự chui đầu vào dọ sự tình. Trở về ở thiên địa khí cơ cũng không cần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi cướp đoạt Các ngươi chiếm cứ đủ nhiều Đây là tự nhiên Nếu là người trong thiên hạ có chỗ cầu Ta khổng trường thu cách này một thân khí vẫn cũng là có thể từ bỏ Khổng trường thu có chút hào khí nói Vương trọng lâu gật gật đầu Nói Ta thái thượng thanh cung nhưng từ chưa bao giờ làm cưỡng ép cướp đoạt thiên hạ khí vận sự tỉnh Về sau cũng sẽ không phát sinh Mù Lõa đạo sĩ gật gật đầu Nói Trước 500 năm giang hồ các đại môn phái cường thịnh, Sau 500 năm thế gian đế quốc quật khởi Không người nào có thể chống lại Nam Sở Thiên thịnh, bách Việt Cũng không biết cuối cùng có thể có mấy cái cử thế vô song đế quốc có thể quật khởi Đây là thế Thiên hạ đại thế Nếu là từ những người khác trong miệng nói ra có thể là đàm tiếu Thế nhưng là từ mù lóa lão đạo trong miệng nói ra Đó chính là chuyện chắc như đinh đóng cột Nguyên nhân không có cái khác Bởi vì hắn là đạo đức Tông Long Hồ Núi Huyền Linh Danh sưng trời một chân nhân thỉnh cực tất suy Đây là chuyện vần Tông môn cường đại thời điểm có thể khống chế đế quốc Để một nước chi dân trở thành mô lệ Thế nhưng là Đợi đến tông môn chuyển hướng suy vong thời điểm, thế gian đế quốc chính là có thể quật khởi. Phong thủy luôn chuyển, đại khái chính là đạo lý này đi. Rốt cuộc tới nói, lão thiên gia là mười phần công bằng. Vương trọng lâu nhíu mày, nói, loạn thế liền muốn tới. Mù loa đạo sĩ cười cười. Nói, sự tình chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Chúng ta phía trên còn có một tòa đại sơn chưa từng dọn đi. ngôn ngữ vừa ra, ở đây bốn người khác đều là sắc mặt run lên, thương không điện thật là cực kỳ ghê tởm a, khổng trường thu chậm rãi nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta bây giờ lại lo lắng chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì, không bằng kiên nhẫn chờ lấy, đến lúc đó sống hay chết, buông tay một trận chiến liền tốt, mạnh trường hảo có chút tiêu sái nói, Mù loa đạo sĩ cười cười Nói Nói đến thế thôi Lại không cần nhiều lời Ngày khác mong rằng chúng ta hữu duyên gặp lại Ngôn ngữ rơi xuống Mù loa đạo sĩ thân thể tựa như là như vòi rồng Phù diêu mà lên Thoáng qua ở giữa chính là không thấy bóng dáng Khổng trường thu cười gật gật đầu Nói ta vẫn là về ta tử trúc lâm Mạnh trường hảo nói ta cũng nên về tân thành Vương Trọng Lâu cùng Mao Thanh Vũ đưa mắt nhìn hai người rời đi, nhìn đến ngươi đã là quyết định muốn nhờ Nam sở Đế quốc Thế Vương Trọng Lâu nhẹ giọng hỏi. Mao Thanh Vũ trầm tư một chút, nói đây đều là duyên phận mà thôi. Tốt a Vương Trọng Lâu không nói thêm nữa. Cuối thu nhập đầu mùa đông, lập đông thời tiết ước chừng là năm nay trận đầu tuyết mịn bay là tả mà rơi, nhỏ vụn bông tuyết vô thanh vô tức rơi trên mặt đất trên. Mái hiên Trên cây Trên đầu tường Làm toàn bộ đế đô đều trải treo một tầng nhàn nhạt trắng thuần Như khoác tang phục Phóng tầm mắt nhìn tới Một mảnh trắng xóa Vô tận đông hải bên trong nước còn tải lao nhanh Lại là không có trong ngày thường như vậy uy thế Thay đổi trong ngày thường khí thôn sơn hà cuồng bạo trở nên dịu dàng ngoan ngoãn Lý Kỳ Phong Độc Cô Thần Kim Xuyên Triệu dai, nhiếp bất phàm, diệp hạ, vô danh, Nhan hàn, trần lôi, táng hồn. Lăng không hàn chờ một đám kiếm tông để tử đều là đứng ở bờ biển phía trên. Màu xanh thắm trên mặt biển bao phủ một tầng sương mù. Vượt qua cái này Đông Hải, chúng ta chính là có thể đến kia phiến Đại Lục. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh. Độc cô thần thân thể khẽ động. Trực tiếp là bước vào kia chuẩn bị xong trên thuyền gỗ Những năm gần đây ta độc cô thành chỉ có thể đối mặt với kia phiến đại lục đi lên người Lại là chưa hề đi ra ngoài qua Rốt cuộc có cơ hội Thân thể giấm tải trên thuyền gỗ Không nhúc nhích tí nào Độc cô thần như thế, Những người khác cũng là không có chút nào do dự thân thể nhau nhau mà động Nhảy vào thuyền nhỏ bên trong Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười Thiên góc một phương. Không thể nghi ngờ là ếch ngồi đáy giếng. Không có thành tựu chút nào cảm giác. Tốt đẹp thời gian. liền nên đón gió mà kích. Truy cầu rộng lớn hơn thiên địa. Thiên địa mới kiếm tôn đệ tử tới. Thái thượng thanh cung bên trong. Đối với thánh nữ thượng quan thiến thiến trở về. Không thiếu được rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ. Lại là không người dám tại thượng quan thiến thiến trước mặt nói nhiều cái gì. Trừ bỏ nàng thánh nữ thân phận không nói. Thượng quan thiến thiến hiện tại đắc là thiên nhân cảnh đại thành tu vi. Phóng tới thái thượng thanh cung bên trong cũng là thực lực tương đương cường đại. Ai lại sẽ như thế đuôi mù đi đắc tội hắn. Trọng yếu hơn là vương trọng lâu thái độ. Đối với thượng quan thiến thiến cùng lý kỳ phong quan hệ. Vương trọng lâu thế nhưng là hết sức rõ ràng. Thế nhưng là hắn không thể làm cái gì. Cũng không thể đi làm cái gì. Từ quan âm tông hủy diệt giáo huấn bên trong hắn hiểu được một cái đạo lý. Đó chính là thuận theo đại thế hết sức trọng yếu. Lý Kỳ Phong người này tuyệt đối không đơn giản. Vô luận là khổng trường thu. Vẫn là mạnh trường hảo. Đều là đối với hắn vô cùng coi trọng. Đã từng hắn dám cùng quan âm tông khiêu chiến. Cái này một phần đảm lượng cùng khí phách thế nhưng là là bất luận kẻ nào đều có thể có. Thượng quan Thiến Thiến cùng Lý Kỳ Phong quan hệ không ít. Nếu là Lý Kỳ Phong có thể chân chính quật khởi, như vậy đối với Thái thượng Thanh cung tới nói cũng là có không cách nào lường được chỗ tốt. Có đôi khi, nghĩ minh bạch giả hồ đồ cũng là một cách lựa chọn tốt. Vì vậy, đối với Thái thượng Thanh cung bên trong lưu truyền các loại lời đồn, Vương Trọng lâu lựa chọn không nhìn. Đối với có một số trưởng lão nói ra gì nghị Trực tiếp là lựa chọn phủ định. Thiên hạ kiếm tông 100 chương 1973 mới kiếm tông chọn chỗ 23 chiếc thuyền gỗ hữu kinh vô hiểm vượt qua Đông Hải. Dưới chân rốt cuộc bước lên mảnh này một mực trong truyền thuyết đại lục. Tâm tình của mọi người cũng là phá lệ tăng vọt. Có lẽ là bởi vì Huyền Sơn tử quan bế Sơn môn nguyên nhân. Đối với độc cô thần chờ cả đám đến. Không có chút nào phiền phức. Quế viên tại phiến đại lục này chờ. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong mang tới Kiếm Tông nhiều người đệ tử ưu tú, quế viên trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Một môn phái trọng yếu nhất liền là đệ tử nội tình. Điểm này Kiếm Tông có thể nói là có được trời ưu ái ưu thế Mười năm trồng cây trăm năm trồng người. Đối với độc cô thần, Kim Xuyên. Nhăn hàn chờ một đám đệ tử ưu tú tới nói. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian mười năm, bọn hắn đều sẽ trưởng thành. Trở thành võ đạo cử phách Khai Tông lập phái Cái này cũng có thể đối với những người khác tới nói có vô số phiền phức Thế nhưng là Lý Kỳ Phong muốn Như vậy tự nhiên là dễ dàng rất nhiều Thế nhưng là cái này cũng không mang ý nghĩa phiền phức liền thiếu đi Khai Tông lập phái cực kỳ làm trọng yếu liền là chọn chỗ lựa chọn thành lập Sơn Môn Lý Kỳ Phong vốn định là đem kiếm Tông xây dựng ở Đông Đại Sơn Lại là bị đám người nhất trí phản đối Đông Đại Sơn đắc là có nho thánh khổng trường thu cùng thương thánh mạnh trường hảo Hai người này đều là trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ Ổn thỏa Đông Đại Sơn Kiếm Tông muốn quật khởi Độ khó tự nhiên là rất lớn Trọng yếu hơn là Lý Kỳ Phong cùng hai người kia thực lực đều là không đơn giản Đem Kiếm Tông xây dựng ở Đông Đại Sơn Trong lúc vô hình là mượn hai người kia uy thế. Cũng khiến cho hiếm tông đã mất đi vốn nên có nhổ khí. Chuyện như vậy thế nhưng là tuyệt đối không thể làm. Khai tông lập phái chính là một kiện lâu dài sự tình Như thế đến nay. Đối với sơn môn địa chỉ lựa chọn hơi trọng yếu hơn. Nếu là đem sơn môn tu kiến tại rừng thiêng nước độc ở giữa. Chỉ sợ đối với tông môn khí vẫn tổn thương rất lớn. Nếu là lựa chọn phúc phận chi địa, đây là phúc khí kéo dài, phúc phận thiên thu. Vì vậy, Lý Kỳ Phong không được thận trọng lại thận trọng. Sau 5 ngày, khổng trường thu đem một phong địa đồ đưa đến Lý Kỳ Phong trước mặt. Trên bản đồ rõ ràng tiêu ký ra kiếm tung vị trí. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm giác. Khổng trường thu đưa tặng cho hắn thế nhưng là một phần to đến an tình. Vì cho kiếm tông chọn lựa ra phúc phận thâm hậu khí vận chi địa Khổng trường thu thậm chí là không tiếc hao phí từ thân tinh huyết làm đại giá Thôi diễn tương lai Ngàn chọn vạn tuyển về sau mới là cho Lý Kỳ Phong xác định vị trí Kiếm tông sơn môn vị trí lựa chọn tại Tây Bắc Đan Hà chi địa Tây Bắc chi địa Từ trước đến nay nghèo nàn Lâu dài cát vàng đầy trời Có thể nói là hoàn cảnh ác liệt Thế nhưng là cái này đan hà chi địa lại là không giống. Lấy ngũ thải tân phân hình dạng mặt đất hấp dẫn thế nhân. Nương tựa riêng có tiểu giang nam chi thành cam châu. Có thể nói là một phương không sai phúc phận chi địa. Đương nhiên, Tây Bắc chi địa có lẽ là nghèo nàn nguyên nhân. Mọi người tính tình bưu hãn Tôn thường vũ lực. To to nhỏ nhỏ môn phái càng là nhiều vô số kể. Lại là không có cái gì siêu cấp thực lực, thậm chí là nhất lưu thực lực đều không có người đứng đầu số lượng. Đây cũng là mang ý nghĩa kiếm tông tại sơ kỳ muốn gặp phải phiền phức rất ít. Đan Hà Chi địa Chính là phúc phận thâm hậu Chi địa. Rất nhiều tông môn từng tại nơi này thành lập. Như là giống như là Đại Phật tử, Một tháp chùa. Tây đến kiếm phái. Chấn xa tiêu cục chờ 10 cái thực lực đã từng muốn ở chỗ này đứng vững gót chân Khai tông lập phái Bắt nguồn xa Dòng chảy dài Kết quả là lại là chẳng làm nên trò chống gì Cuối cùng bao phủ tại đầy trời cát vàng bên trong Ở trong đó nguyên nhân rất nhiều Có tông môn thực lực bản thân nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Cam Châu thái độ Cam Châu chính là Tây Bắc cát vàng chi địa một phương thần kỳ nhất tồn tại Dựa lưng vào kỳ long tuyết núi. Nước tài nguyên vô cùng phong phú. Sông ngầm dưới lòng đất nhiều người. Vùng đất ngập nước phong phú. Khiến cho Cam Châu trở nên giàu có vô cùng. Đã từng hắc thủy nước ở đây khiến quốc. Lại là bị thiên thịnh đại quân hủy diệt. Khiến cho Cam Châu quy về thiên thịnh đế quốc. Nhưng là hơn 100 năm đến. Cam Châu một mực vọng tưởng muốn tự lập. Một lần nữa lập quốc. Điên cuồng phát triển thực lực Như thế phía dưới khiến cho Cam Châu Thành trở thành một tòa chiến lực cử thế vô song hùng thành Cũng khiến cho Cam Châu Thành trở thành thiên thỉnh đế quốc đặc thù nhất tồn tại Danh sưng quốc trung chi quốc Lý Kỳ Phong muốn thành lập kiếm tông, Có thể bất quá Tây Bắc các đại môn phái Thế nhưng là Cam Châu Thành thái độ hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Sau mười mấy ngày Lý Kỳ Phong độc cô thần Vô danh ba người đi vào Cam Châu Thành bên trong. Phồn hoa, náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng đường đi để tọa này hùng thành cho Lý Kỳ Phong mang đến không ít hảo cảm. Cam Châu Thành mặc dù là lệ thuộc vào thiên thịnh đế quốc. Thế nhưng là cách này có hắc thủy quốc cơ bởi vì đại địa. Từ đầu đến cuối nghĩ cách này muốn phản kháng thiên thịnh đế quốc. Thành lập quốc gia của mình. Theo thực lực phát triển sớm đã là thiên thịnh đế quốc hiểu lệnh căn bản không quan tâm. Thậm chí đối với thiên thịnh đế quốc hàng năm yêu cầu bày đồ cúng cũng là không sảnh để ý. Trong thành phi thường náo nhiệt, nhưng cũng là ngay ngắn trật tự thỉnh thoảng có thể trông thấy người mặc áo giáp tuần tra binh lính. Bây giờ, cái này cam châu thành họ tần. Có thể là miệng đặt Cũng có thể là là sự thật. Hiện tại cam châu thành thành chủ tự xưng mình là đã từng hắc thủy nước huyết mạch. Có đôi khi, làm sự tình trung quy là cần một cách lấy cớ mà thôi. Tần binh dai có lẽ là đang vì mình dã tâm tìm một cách đương nhiên lấy cớ cùng lý do, bất quá ai sẽ quan tâm đâu. Tần phủ trước đó, giới nghiêm vô cùng. Lý Kỳ Phong cười cười, nói đi thôi, liền để chúng ta đi gặp một chút cách này Cam Châu Thành Vương. Tiên lễ hậu binh. Đây là Lý Kỳ Phong quy củ Lần này kiếm tôn thành lập. Cần do xét sức lao động. Công sức. nếu là có thể mượn nhờ cam châu thành lực lượng cách này tự nhiên là một kiện mười phần vui vẻ sự tình nhưng nếu là không cách nào mượn nhờ cũng là là không sao tối thiểu không thể thêm phiền đem chuẩn bị lễ vật đưa ra lý kỳ phong ba người tại kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu sau có người đem lý kỳ phong ba người đưa vào đến tần phủ bên trong tần phủ bên trong bố cục thiết trí có thể nói là xa hoa vô cùng Trong phủ một tòa minh hồ bốn phía đều là quý báu hoa cỏ Rất nhiều tương đối góc hẻo lánh bên trong Thì là tản mát ra mịt mờ khí tức cường đại Cách này tần phủ bên trong quả nhiên là không đơn giản tàng long ngọa hổ a. Trong thư phòng Lý Vị Phong rốt cuộc gặp được Cam Châu thành chủ tử tần minh dai Thân thể cao lớn Lớn lên mày dầm mắt to Chợt nhìn giống như là trung thực chất phát người Thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới, người này mũi cao ngất, tựa như lưng núi, hai mắt lõm xuống dưới, bờ môi làm mỏng, lại là đầy bụng tâm tư, cay nhiệt người. Các ngươi là ai tần binh dai khuôn mặt tươi cười hỏi, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói chúng ta là vì chuyên môn bái phòng thành chủ đồng, thời hy vọng thành chủ có thể duy trì chúng ta thành lập kiếm tung. kiếm tung tần binh giai lông mày không khỏi nhăn lại lý kỳ phong gật gật đầu nói không sai kiếm tung tần binh giai chậm rãi nói các ngươi muốn đan hà chi địa a lý kỳ phong lần nữa gật gật đầu tần binh giai nhìn chăm chú lên lý kỳ phong suy nghĩ một lát nói đan hà chi địa chính là ta cam châu địa vực không có khả năng giao cho ngươi Thiên Hạ Kiếm Tông 100 chương 1974 thiên triệu môn đối với thái độ này. Lý Kỳ Phong nằm trong dự liệu. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Đan Hà Chi địa Cũng coi là thiên thỉnh đế quốc bản thổ. Ta đã là đạt được thiên thỉnh đế quốc hoàng đế cho phép. Đến bất quá hướng cho ngươi lên tiếng kêu gọi mà thôi. Lập tức. Tần binh dai thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Đối với thiên thịnh đế quốc hoàng mệnh, chúng ta cho tới bây giờ là không quan tâm. Tần binh dai ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Kỳ Phong đứng người lên. Nói. Hôm nay là chúng ta đường đột quấy dày. Đã thành chủ đại nhân có chỗ không muốn. Như vậy chúng ta cũng không còn ép buộc. Một đạo phá toái thanh âm truyền ra. Chỉ gặp tần binh dai chén trà trong tay một ném trở thành mảnh vỡ, nước trà văng khắp nơi. Tới cũng không cần đi. Tần Vinh Giai nghiêm nghị nói. Lập tức Thư Phòng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong có chỗ cử động Thư Phòng cửa phòng đổ sụt. Một đám người nhanh chân tiến vào. Lý Kỳ Phong cười cười. Không cần ngôn ngữ. Độc cô thần cùng vô danh hai người thân thể không khỏi khẽ động. Tựa như là ruột mị bình thường. Đón lấy tiến vào trong đám người. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Nhìn kỹ phía dưới Xông vào người đều là bị một kiếm cắt hếp hầu Tần thành chủ Có lẽ ngươi ở trong mắt người khác là đại nhân vật Thế nhưng là trong mắt của ta Ngươi tính không được cái gì Kia đan Hà chi địa bắt đầu từ hôm nay trở thành ta kiếm công thánh địa Hy vọng ngươi có thể biết được Lý Kỳ Phong trong giọng nói vô cùng kiên quyết Nhanh chân đi ra Độc cô thần cùng vô danh phía trước mở đường Một bước xếp một người Cường hãn vô song Từ Cam Châu Thành bên trong ra Lý Kỳ Phong Độc cô thần Vô danh ba người không có chút dừng lại Chính là tiến về thiên triệu môn Thiên triệu môn tại Tây Bắc Chi địa tính được là Là nhất lưu thực lực Môn hạ đệ tử gần như ba ngàn người Đi vào thiên triệu môn trước đó Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự Tay phải khẽ động, một thanh trăm trưởng cử kiếm lăng không chém xuống. Bỗng nhiên trong lúc đó, đáng sợ kiếm uy bộc phát ra. Càn quét tứ phương. Cả tòa thiên triệu môn cũng là vì đó run lên. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm để tử nhau nhau xuất động. Muốn xem xét đến tột cùng. Cái gì người? Lại dám đến ta thiên triệu môn dương oai bất kể là ai, dám đến ta thiên triệu môn khiêu khích, đây chính là muốn chết. thế đạo này là muốn nổi điên sao? các loại tiếng nghị luận vang lên. nhìn chăm chú lên đứng thẳng ba người thiên triệu môn đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. cách này thế đạo thật là thật là đáng sợ. ba người liền lại dám đến thiên triệu môn dương oai. đột cô thần trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. hắn từ nhỏ tại vô số tán thưởng bên trong lớn lên. đối với kiếm đạo cảm ngộ có được trời ưu ái ưu thế. cho tới nay. Hắn đều là đang nỗ lực tinh tiến lấy kiếm pháp của mình Tại kia phiến đại lục Hắn đã là đem kiếm pháp tu luyện đến một loại vô cùng mức đáng sợ Cơ hồ là hiếm khi gặp địch thủ Lại là không nghĩ tới yêu nguyên không phải là đối thủ của Lý Kỳ Phong Nếu là nói Hắn độc cô thần kiếm chính là dưới trời đất cường đại nhất kiếm Như vậy Lý Kỳ Phong kiếm liền là dưới trời đất đơn giản nhất kiếm Giản gì tự nhiên lại là giống như sông lớn đồng dạng mãnh liệt, giống như núi cao nguy nga. cường đại kiếm pháp đến từ thiên truy bách luyện, độc cô thần biết hắn cùng lý kỳ phong hiện tại trinh lệch rất lớn. hắn tự thân kiêu ngạo tuyệt đối không cho phép loại này trinh lệch lâu dài tồn tại. vì vậy, hắn cần mỗi một một cơ hội đến ma luyện chính mình. hiện tại liền là một cách tốt nhất thời cơ. hít sâu một hơi. Độc cô thần quanh thân lưu chuyển ra cuồng bảo vô song kiếm khí Như có như không Không phải Phật Lại là tựa như Phật quang đồng giảng ấm áp Phi đạo Lại là có thể so với đạo đức tôn hảo nhiên chính khí Thuần khiết không tì vết Vô luận là đạo môn không một hạt bụi chi thân Vẫn là Phật môn kim thân Đều không thể hoàn toàn chống cự giết một chữ phun ra Trong một trước mắt Độc cô thần quanh thân lưu chuyển cường đại kiếm khí lập tức giống như đại giang triều cường cuồn cuộn hướng về phía trước tựa hồ muốn cả tòa thiên triệu môn thôn phể trong đó uy thế cường hoành vô song đang lúc này một thân ảnh đột ngột xuất hiện tay phải nhô ra đem cuồn cuộn hướng về phía trước kiếm khí đón đỡ xuống tới xa xa nhìn lại phảng phất là lấy sức một mình nâng lên nguyên một tòa triều cường Thiên triệu môn người mạnh nhất thái thượng trưởng lão Lâm Cương xuất thủ. Đột cô thần trong thần sắc nhiều mấy phần túc sát chi khí. Bất quá không chờ đến Lâm Cương đem kia đầy trời kiếm khí hoàn toàn hóa đi. Bước ra một bước. Hai tay ở giữa. Một thanh trăm trưởng cử kiếm giữa trời chém xuống. Lâm Cương kia giả nua trong thần sắc lộ ra một tia trấn kinh thiên triệu môn tại Tây Bắc chi địa. Thực lực không tầm thường. Đưa thân tải nhất lưu thực lực bên trong Thế nhưng là hắn hết sức rõ ràng Giang hồ lớn biết bao Đối mặt với trong giang hồ những cái kia chân chính siêu cấp tôn môn Thiên triệu môn chỉ có bị diệt vong vận mệnh Vì vậy thiên triệu môn một mực tại thận trọng làm việc Giờ phút này Đối mặt với độc cô thần Lâm cương trong lòng mười phần nghi hoặc. Thiên triệu môn đến cùng là lúc nào đắc tội nhân vật như vậy Một tiếng gầm thét phát ra. Chỉ gặp lâm cương hai tay chia hai bên trái phải. Đúng là trực tiếp đem đạo kiếm khí này lớn chiều sinh xé xác vỡ thành hai mảnh. Liên tục không ngừng kiếm khí tựa như va phải đá ngầm thủy triều từ mộ dung huyền âm bên cạnh hai bên vọt qua. Mang theo vạt áo của hắn cùng hai tóc mai tia kịch liệt phất phơ. Chỉ là kể từ đó. Hắn cũng là trước ngực trung môn mở rộng. Đối mặt với kia trăm trưởng cử kiếm. Lâm Cương trong đôi mắt lộ ra một tia kiên quyết, hai tay chắp lên, đón đỡ trước người. Bỗng nhiên trong lúc đó, cự kiếm rơi xuống, Lâm Cương thân thể hướng về sau thối lui, khói miệng chỗ, máu tươi chảy ra. Lâm Cương nhìn chăm chú hăng hái độc cô thần, nghiêm nghị hỏi: các ngươi đến cùng ra sao lai lịch thật giống như hai chúng ta cũng không ăn oán à Trong lời nói, mấy cái đan dược nuốt vào. Vị này thiên triệu môn người mạnh nhất đối mặt với độc cô thần không dám có mảy may chủ quan Khí cơ lưu truyền Mượn nhờ cường đại đến dược hiểu làm dịu miệng vết thương của mình Cái kia vốn nên là máu thịt me bét ngực cùng hai tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại Trong trước mắt cũng đã khôi phục trạng thái bình thường Ngoại trừ vỡ tan quần áo Không lưu nửa phần vết tích Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên Cái này Lâm Cương nuốt xuống không biết là gì đan dược. Hiệu quả lại là như thế hiệu quả nhanh chóng. Đối mặt với Lâm Cương chất vấn. Độc cô thần thần sắc bình tĩnh nói. chúng ta vốn không ăn oán. Hôm nay ta chính là muốn thử một chút thực lực của ngươi như thế nào Lâm Cương trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia tức giận. Nói. Thật là ghê tờm. Vừa rồi nếu không phải ta kịp thời xuất thủ. Chỉ sợ ngươi một chiêu kia muốn ta thiên triệu môn đại thương. Nếu là không ăn oán. Lại là vì sao lần sau nặng tay độc cô thần nhíu mày lại. Nói. Lão thất phu. Ngươi quá phí lời. Ba người chúng ta mới từ cam châu thành bên trong giết ra đến. Tự nhiên cũng bị để ý lại tại thiên triệu môn bên trong giết một trận. Lâm cương thần sắc không khỏi biến đổi. Hiện tại. Hắn mới là phát giác được độc cô thần đứng phía sau lập hai người thực lực tựa hồ cũng rất mạnh. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì lâm cương ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Thiên hạ kiếm tôn 100 chương 1975 cát vàng bên trong đi ra tăng nhân cường đại vũ lực phía dưới. Cho dù là lâm cương cũng không thể không cúi đầu. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngấm. Nhẹ nói. Hôm nay ta bất quá là muốn tìm ngươi luyện tay một chút mà thôi. Lâm Cương mày nhăn lại. Chầm rãi nói. Hiện tại đã là chiếm hết thượng phong. Hiện tại nên thu tay lại đi độc cô thần vừa cười vừa nói. Sự tình không đơn giản như vậy. Lâm Cương ngữ khí tăng thêm mấy phần. Nói. Ngươi đến cùng muốn như thế nào độc cô thần ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Luyện tập về luyện tập. Chính sự đương nhiên là không có khả năng chậm trễ. Lý Kỳ Phong chậm rãi bước ra. Quanh thân tuôn ra tới uy thế càng sâu. Nói. Ta kiếm tông đến đây bái kiến thiên triệu môn môn chủ. Lâm Cương thần sắc trở nên âm trầm đáng sợ. Kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến. Lâm Cương chưa từng nghe qua kiếm tông chi danh. Nhưng là bây giờ kiếm tông cao thủ đường hoàng đến nhà một trận chiến. cái này hiển nhiên là muốn dấm lên thiên triệu môn uy nghiêm đến dương kiếm tông uy danh. Đem phức tạp cảm xúc đè xuống. Lâm Cương tự nhiên là hiểu được nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng đạo Lý. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chầm rãi nói. Kiếm tông hảo ý chúng ta đất là lính giáo. Lý Kỳ Phong cười cười, nói tốt kiếm tông mới tới nơi đây, mong rằng thiên triệu môn có thể nhiều hơn chiếu Phật. Lâm Cương nhẹ nói yên tâm, ta thiên triệu môn tuyệt đối sẽ không cho kiếm Công một ngạt. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói cáo từ. Một trận phủ lên sóng lớn tại thiên triệu môn như vậy rơi xuống. Đương nhiên thiên triệu môn là lấy khuất nhục tình thế tiếp nhận hạ trận gió lúc này. Đây cũng là chính là Lý Kỳ Phong kết quả mong muốn. Đây là kiếm tông lập uy phương thức tốt nhất. Cho dù là chiếm giữ tại Tây Bắc nhất lưu thế lực môn phái thiên triệu môn gặp kiếm tôn cũng chỉ có thể kinh ngạc. Như vậy những cái kia thực lực không bằng thiên triệu môn tiểu môn tiểu phái lại nên như thế nào tự xử. Tự nhiên là không cần nhiều lời ngữ. Tây Bắc có bén nhọn nhất gió, cũng có vảm vỡ nhất thổ phỉ càng có rượu mạnh nhất. Mặt trời lặn thời. Phía chân trời xa xôi, cát vàng cuồn cuộn mà đến che khuất bầu trời. độc cô thần hai mắt nheo lại, xuyên thấu qua kia đầy trời cát vàng, hắn thấy được một đạo cưới gió mà đi thân ảnh. Lý Kỳ Phong đem trong tay bầu rượu buông xuống. trầm rãi nói. Phật môn từ trước đến nay nổi tình thâm hậu. Đã từng Phật môn chính thống nhất Bạch Mã Tử ngay tại cái này Tây Bắc chi địa cắm rễ. Về sau Bạch Mã Tử hủy diệt. Trong đó Bạch Mã Tử đệ tử cũng là du lịch trong giang hồ. Khai chi tán diệp Như là giống như là đại Phật tử Một tháp chùa đây đều là bạch mã tử đệ tử sở kiến Đáng tiếc là cuối cùng không cách nào tại lưới đao này liếm máu Tây Bắc Chi Địa đứng vững gót chân Bất quá những cái kia Phật môn đệ tử lại là một mực tại Tây Bắc Chi Địa Dựa vào sở thích của mình tu luyện Phật Pháp Chỉ bằng sở thích của mình tu luyện Phật Pháp tăng nhân tu luyện vẫn là Phật Pháp sao vô danh nhẹ nói Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc Mất đi Phật tâm tăng nhân chính là thành ma, người như vậy mới là đáng sợ nhất. Không biết vì sao. Lý Kỳ Phong thầm nghĩ lên liên hoa tổ sư. Nhất niệm thành Phật. Nhất niệm thành ma. Nếu không phải hắn bát bộ phù đồ chính là khắc tinh. Đáng sợ muốn muốn thiên long tự xoay người còn cần nỗ lực càng lớn đại giới. Độc cô thần lạnh giọng nói, ta mới mặc kệ tới là nhân vật nào, là Phật hay ma tới đón đầu một kiếm liền tốt. Từ khi đi vào phiến đại lục này Độc cô thần nguyên bản tựa hồ đến cuối kiếm đạo lần nữa bộc phát ra càng lớn hy vọng Khiến cho hắn kìm nén một cỗ khí muốn khiến cho kiếm pháp của mình tiến thêm một bước Giờ phút này Nhìn chăm chú lên đường xa mà đến tăng nhân Độc cô thần trong đôi mắt chiến ý tăng vọt Sau một lát Cát vàng tiếp tục hướng phía trước cuồn cuộn mà đi Tăng nhân đứng vững thân thể Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong ba người. Hai tay hợp thành chữ thập. Nhẹ giọng nói. Bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật. Độc cô thần cười cười. Nói. Ngươi là từ đâu mà đến tăng nhân trầm rãi nói. Ta thủ tần thành chủ nhờ. Đến là Cam Châu Thành bên trong chết đi vong linh đòi một câu trả lời hợp lý. Độc cô thần hai mắt nheo lại. Sát ý phun trào. Ngày đó bọn hắn từ Cam Châu thành bên trong rời đi thời điểm. Có thể nói là đại khai sát giới. Một bước giết một người. Cũng là không chút nào khoa trương. Lại là chưa từng nghĩ kia tần binh dai trả thù tốc độ tới nhanh như vậy. Thật là lãng phí miệng lưới, chúng ta so tài xem hư thực. Độc cô thần trầm giọng nói. Tăng nhân cười cười, thần thái mây trôi nước chảy, tựa hồ lão hữu gặp lại đồng dạng. Độc cô thần trong tay lời kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí phun trào. Tăng nhân hai tay vê động trong một chớp mắt, vô sớ ngũ sắc quang hoa tản mát ra, duy mỹ trói lọi. Nhìn kỹ phía dưới. Tăng nhân trong lòng bàn tay, một con khổng tước dương cánh. Độc cô thần sắc mặt bên trong lộ ra một tia tức giận, bước ra một bước, chậm rãi nói, giả thần giả vượt. Kiếm khí trào lên mà ra. Một tiếng gáy dài âm thanh truyền ra. Chỉ gặp kia tăng nhân trong lòng bàn tay khổng tước phóng lên tận trời. Kia ngũ thải tân phân cách đuôi tựa hồ che chắn giữa thiên địa. Bỗng nhiên trong lúc đó hóa thành vô số chuôi lợi kiếm. Trong khoảnh khắc, lợi kiếm phát tiết mà xuống. Thẳng đến độc cô thần. Độc cô thần phát ra một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay phía trên bục phát ra vạn trượng kim quang. Canh kim thiên vũ kiếm pháp. Đây là độc cô thần dung hợp tự thân kiếm pháp. Tại trương thiên sư, vương đạo lăng chờ một đám đỉnh phong cao thủ ma luyện phía dưới sáng tạo ra kiếm pháp. Sáng tạo bộ kiếm pháp kia, độc cô thần giống như là đứng ở cử nhân trên bờ vai. Đứng được cao, nhìn xa, kiếm uy tự nhiên là càng thêm kinh khủng. Từ xưa đến nay liền có lấy độc chỉ độc thuyết pháp. Cho nên độc cô thần an hiểu nhất kiếm. Lấy kiếm đối kiếm đây là phương pháp tốt nhất. Chỉ gặp hắn trong tay kim sắc ánh nắng như là nước chảy kéo dài tới ra. Biến thành một thanh quang mang vạn đạo kim kiếm. Độc cô thần nắm chặt thanh này kim kiếm. Bàn tay tính cả cánh tay đều bị bao phủ tại kim sắc quang mang bên trong. Sau đó vung vầy. Giờ phút này. Độc cô thần kiếm chiêu nhìn vô cùng đơn giản. Thậm chí có chút đơn sơ. Kiếm chiêu không có chút nào tinh diệu có thể nói. Tựa như hài đồng chơi đùa đồng dạng đất vung vẩy trong tay kim kiếm. Kim kiếm trong nháy mắt kéo dài trong vòng hơn 10 dặm. Giữa thiên địa một mảnh kim quang. Kim quang này tách ra ngũ thải quang hoa càn quấy tứ phương đánh đâu thắng đó. Trần trần đứng lơ lửng trên không. Trên mặt lộ ra một chút ý cười. Một kiếm này uy lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tổng thể hiệu quả coi như không tệ. Tăng nhân thần sắc lại là trở nên ngưng trọng lên. Độc cô thần kiếm Pháp nhìn như đơn giản. Kỳ thực lại là đại đạo đơn giản nhất. Kia một đạo kim kiếm như có như không. Như thật như ảo. Giống như Pháp như kiếm. Để người không thể phỏng đoán. Càng khó giải quyết chính là một kiếm này mượn nhờ khí cơ. Một kiếm về sau uy thế chẳng những không có suy bại dấu hiệu. Ngược lại là giống như đại giang thủy triều tăng lên một bậc. Kể từ đó, hắn hết sạch sức lực. Lạc bại tự nhiên là chuyện không quá bình thường. Nghĩ đến như thế, tăng nhân nói ra một tiếng Phật hiểu lớn kim cương chi thân thôi động. Độc cô thần cười cười, sơ kiếm trước chỉ. Bỗng nhiên trong lúc đó, quanh thân phân tán khí cơ bỗng nhiên nổi liếm. Bàng bạc kiếm khí bao phủ tại xung quanh người hắn. Khiến cho hắn cả người phảng phất biến thành một vòng liệt nhật. Một vòng giữa chưa mười phần giữa trời liệt nhật Đây là độc cô thần kiếm Gần như vô địch kiếm Thiên hạ kiếm một 100 chương 1976 ngươi vẫn là quá yếu canh kim thiên vũ kiếm pháp chính như độc cô thần tính cách bình thường Vô cùng bá đạo. trương dương Nhưng lại không mất uy lực cường đại Tăng nhân quanh thân lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt thôi động lớn kim cương chi thân Đỉnh lấy kiếm khí sắc bén lão tăng người không có chút nào lo lắng, hai tay bóp quyền đánh tới hướng độc cô thần. Trong khoảnh khắc, hình như có hồng trung đại lứ âm thanh truyền ra. Trên nắm tay ẩm chứa bá đạo vô song uy lực. Độc cô thần sắc mặt phát lạnh trong tay đem đột nhiên mà động, dù sao hai kiếm chém giết mà ra. Tăng nhân thần sắc kinh biến. Chỉ gặp hắn nhất là dựa vào lớn kim cương chi thân phía trên lại là xuất hiện hai đạo vết tích. Vết tích mười phần tươi sáng. Trong mơ hồ có máu tươi chảy ra. Thu kiếm đứng vững. độc cô thần nhìn chăm chú lên tăng nhân chậm rãi nói có chút ý tứ, lại đến. Lời nói vừa dứt. Đột cô thành thân thể tựa như tiếng sấm đồng dạng nhanh chóng nhưng mà động. Trong tay lời kiếm bỗng nhiên khẽ động. Kiếm khí sắc bén tiết ra. Đem tăng nhân bao phủ. Lão tăng trong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Vốn cho là lấy lớn kim cương chi thân đau thương bất nhập Cứng rắn vô song Lại là không nghĩ tới độc cô thần kiếm kém một chút là phế bỏ hắn lớn kim cương chi thân Thân thể hướng về sau rời khỏi Lão Tăng nói ra một tiếng Phật hiệu Xong trường hợp thành chữ thập Trong lòng bàn tay sáng chói kim quang phun trào mà ra Giờ phút này Hai tay của hắn nghiễm nhiên là trở thành đao sắc bén kiếm Tăng nhân phát ra một tiếng gầm thép. Tựa như là quát như sấm mùa xuân. Giữa thiên địa lập tức vang lên cuồn cuộn áng lôi âm thanh. Thanh thế to lớn. Nhíp nhân tâm phách. Độc cô thần tâm thần run lên. Đối mặt với sắc bén song trưởng thân thể nhanh chóng rút lui. Trong nháy mắt trở tay mấy kiếm sử suốt. Kim sắc kiếm khí phun trào. Khiến cho tăng nhân không thể không dừng tay ứng đối. Hai người thân thể đứng vững. Tăng nhân nhìn chăm chú lên mất đi hoang trạch hai tay. Trong thần sắc lộ ra một tia dữ tợn, chậm rãi nói. Không nghĩ tới ngươi còn có chút thủ đoạn. Độc cô thần trong thần sắc mang theo mấy phần cuồng vọng. Cười lạnh nói. Thủ đoạn của ta còn nhiều nữa. Nhất định khiến ngươi tốt tốt hưởng thụ một phen. Tăng nhân rốt cuộc giận tím mặt. hắn tung hoành cái này Tây Bắc chi địa mấy chục năm. Một thân tu vi cường đại tiến vào thiên nhân chi cảnh. Vô luận là đi tới chỗ nào đều có thủ người tôn kính. Chưa từng là nhận như thế biệt khuất. Hướng về phía trước bỗng nhiên bước ra một bước. Tăng nhân mang tại trong cổ Phật Châu lập tức gỡ xuống. Phất tay khẽ động. Phật Châu lập tức hóa thành roi sắt. Quật mà. Giữa hư không lập tức truyền ra bắn nổ thanh âm. Độc cô thần cười cười. Tốc độ lại là tuyệt không chậm. một tay vặn một cái, trường kiếm trong tay mang theo một mảng lớn như hắt nước đồng dạng kiếm khí, kiếm khí phun trào, tư không bốn phía lập tức nhấp lên nhỏ xíu gợn sóng xuất hiện vô số khe hở. trong tay Phật châu quét ngang hư không, mãnh liệt kiếm khí tứ tán kích xả, hỗn loạn bay tán loạn. trên mặt đất lưu lại mấy chục đạo lộn xộn giao hoa dấu vết thâm sâu. tăng nhân phát ra một tiếng gầm thét. Trong tay Phật Châu đột nhiên băng thẳng. Thế như trường thương án sát mà ra. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế thẳng tắp hướng phía từ bắc du lịch ngực điểm tới. Độc cô thần bỗng nhiên giấm mạnh mặt đất. Ngạnh sinh sinh giấm đạp ra một nửa trường hú to. Trong khoảnh khắc tựa như là hóa thành hùng ưng. Thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Lệch một ly đất tránh thoát cái này hung mãnh một kích. nhíu mày lại. độc cô thần trong thần sắc lộ ra một tia không vui. vừa rồi hắn xuất hiện trí mạng sai lầm, đối mặt với Phật Châu xung kích, đã mất đi phòng ngự. đây chính là kiếm pháp bên trong tối kỵ. lập tức thân thể liên tục mà động, độc cô thần kiếm pháp trở nên hung mãnh lên, kiếm khí xâm nhiên, chiêu chiêu đều là công kích trực tiếp yếu hại, tăng nhân phát ra gầm lên giận dữ. Lão hổ không phát uy, lại còn coi con mèo bệnh. Phật châu liên tục mà động. Phía trên bao phủ kim quang bỗng nhiên tăng vọt. Tiếp theo hóa hư làm thật. Trở nên như thực chất. Sau một khắc, Phật châu lấy thái sơn áp đỉnh quật mà xuống. Độc cô thần không có chút nào lùi bước, một kiếm đưa ra. Trong một chớp mắt, kiếm khí bốn phía. Phật Châu vỡ vụn, bay tán loạn tứ phương, chỉ còn lại trong tay cuối cùng một viên Phật Châu. Hai mắt ngưng tụ. Tăng nhân trong tay Phật Châu đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Độc cô thần giơ kiếm tại trước người. Bỗng nhiên trong lúc đó, Phật Châu vừa vỡ là hay. Độc cô thần né tránh không kịp, vỡ vụn Phật Châu đánh vào trên lồng ngực. Đau một tiếng truyền ra. Độc cô thần thân thể không cách nào khống chế hướng về sau thối lui. khó lòng phòng bị, phật châu đánh giết nhìn như hời hợt, thực tế lại là không phải, giờ phút này trong cơ thể hắn khí tức tựa như là tại rời sông lấp biển bình thường, muốn tái xuất kiếm, nhưng kiếm thế không thể tránh khỏi chậm chạp, tăng nhân đắc thế không tha người, trong tiếng cười lớn, song trưởng vạn trưởng kim quang bảo mà ra, tăng lên một bậc, tựa như sóng lớn vỗ bờ, Một làn sóng xít một làn sóng Tựa như không có cuối cùng Đem bá đạo uy thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế Độc cô thần không thể không vừa lui lại lui Tạm thời tránh mũi nhọn Lúc này, hai người dưới chân đường đi đắt là phá thành mảnh nhỏ Tăng nhân chẳng chọc tây bắc sang hồ bên trong Kinh lịch vô số chém giết Có thể nói là tại bên bờ sinh tử du tẩu Giờ phút này đối mặt với độc cô thần Lại là có một phần đối chọi gay gắt cảm giác. Độc cô thần kiếm pháp bá đạo mà tinh diệu. Cho dù là hắn cũng là cảm giác được mười phần khó giải quyết. Ngươi rốt cuộc là ai tăng nhân chậm âm thanh hỏi. Độc cô thần cười cười, nói kiếm tung độc cô thần. Tăng nhân mày nhăn lại, hắn nhưng là chưa từng nghe qua môn phái này. Bất quá rất nhanh. Trong lòng của hắn khôi phục lại bình tĩnh. Cái này trong giang hồ thâm bất khả chắc. Hắn một mực tại Tây Bắc Chi địa hoạt động Chưa từng nghe thấy cách này kiếm tông chi danh cũng là bình thường Bất quá cách này cũng khiến cho trong lòng của hắn nhiều mấy phần gánh vác Trong tông để tử cường đại như thế khó giải quyết Kia kiếm tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu liền có thể nghĩ mà biết Tốt chiến tốt thắng Nghĩ đến như thế Tăng nhân hai tay liên tục mà động Tay trái khí cơ hóa rồng Tay phải khí cơ hóa hổ Uy thế kinh khủng lập tức bạo phát đi ra. Vừa xài bước ra. Long hổ trùng sát mà ra, hung uy ngập trời. Độc cô thần cười cười trong tay lợi kiếm tăng thêm mấy phần uy thế. Thân kiếm bỗng nhiên khẽ động. Lợi kiếm tại giữa hư không vạch ra một đảo huyền diệu quý tích. Đối mặt với long hổ trùng sát. Canh kim kiếm khí tựa như là đại giang đồng dạng càn quét mà ra. Đem long hổ rào sát vỡ nát. Tăng nhân khí cơ lập tức bị thương nặng. Độc cô thần phát ra hết dài một tiếng. Thân thể hướng về sau thối lui. Trong tay lợi kiếm liên tục mà động. Canh kim thiên vũ kiếm pháp diễn luyện đến cực hạn. uy thế kinh khủng một phát ra. Hờ hứng ở giữa. Giữa thiên địa chỉ còn lại một kiếm. Một kiếm phía dưới không có vật gì khác nữa. Ta thật là không muốn lãng phí thời gian. Độc cô thần nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Bỗng nhiên trong lúc đó Một kiếm chém giết mà ra Giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên Tăng nhân lập tức như gặp phải trọng kích tựa như là trong gió thu lá rụng đồng dạng bay ngược mà đi Độ cô thần vừa xài bước ra Liên tục xuất kiếm 18 chiêu Chiêu chiêu đoạt mệnh Trong khoảnh khắc tăng nhân lồng ngực phía trên vết thương giữ tợn Máu tươi chảy ra Phanh thân thể trùng điệp rơi xuống đất Tăng nhân khí cơ trở nên vô cùng nghệ oải. Độc cô thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi vẫn là quá yếu. Tăng nhân thần sắc trầm xuống tựa hồ muốn ngôn ngữ, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trắng bệt như tờ giấy. Thiên hạ kiếm tông 100 chương 1977 Thiên hạ kiếm tông thượng tăng nhân trong lòng mười phần biệt khuất. Hai con ngươi bên trong sát ý vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng là hắn tài nghệ không bằng người không cách nào. Căn bản không phải là đối thủ của độc cô thần. Giờ phút này người bị thương nặng. Có thể làm sự tình có lẽ chỉ có trợn mắt chừng chừng đi. Độc cô thần trong thần sắc mang theo mấy phần ngạo mạn chi ý. Hắn tựa hồ phá lệ hưởng thụ loại này đem địch nhân khí gần chết, nhưng lại là không làm gì được hắn cảm giác. Nguyên bản phổ thông tiểu chấn phía trên bởi vì trận này thanh thế thật lớn quyết đấu lập tức trở nên náo nhiệt. Rất nhiều hành tẩu giang hồ nhiều năm võ giả đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ chi ý. Vô luận là tăng nhân cũng tốt. Vẫn là độc cô thần cũng tốt. Giao phong chiêu thức đều là tinh diệu tuyệt luôn. Cho dù là nhìn xem cực kỳ đơn giản chiêu thức cũng là chôn sâu cách này phục bút. Giao phong bên trong. Có thể nói là tính toán chi ly. Không chút nào đã nhường. Hai người giao thủ có thể nói là một trận mở ra mặt khác dạy họp. Tăng nhân trong lòng mang theo không cam lòng cùng biệt khuất rời đi. Một trận chiến này cũng là đủ để cho hiếm tông chi danh truyền xa. Mùa đông tuyết tại mùa xuân tất nhiên sẽ hóa tan. Hết thảy nhìn như chưa chắc là chuyện tốt sự tình tại thời gian dài kiên trì về sau cũng sẽ trở nên thú vị. Lý Kỳ Phong Độc Cô Thần Vô danh ba người một mực là trằn trọc Tây Bắc chi địa Dựa vào kiếm trong tay Ba người đem kiếm tông chi danh truyền khắp toàn bộ Tây Bắc sang hồ bên trong Đương nhiên người sợ nổi danh heo sợ mập Lý Kỳ Phong đám ba người làm việc không ghiêng nể gì cả Nhất là độc cô thần Mỗi một lần xuất thủ đều là tìm kiếm lấy một loại đột phá mới Như thế đến nay trêu chọc phải rất nhiều trong ngày thường thanh danh không hiển hách tiểu môn phái. Lại là không hề nghĩ tới những ngày tiểu môn phái thế mà chết vì tai nạn đến liên hợp lại. Đối ba người hình thành vây xếp chi thế. Bất quá bọn hắn khổ tâm an bài báo thù đại cuộc bất quá là mong muốn đơn phương mà thôi. Đối mặt với Lý Kỳ Phong đám ba người. Đến đây trả thù 53 tên cao thủ không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí Mặc dù là không có lấy tính mệnh của bọn hắn Nhưng lại là một đạo kiếm khí phế bỏ tu vi của bọn hắn Nhất chiến thành danh cũng là triệt để đặt vững kiếm tung Tại Tây Bắc Chi địa tuyệt đối uy nghiêm Tháng 22, Long Sĩ Đầu Án Chiếu lấy rất nhiều nơi uy của cũ Ngày hôm đó Rất nhiều người sẽ đi cạo đầu Đến khẩn cầu năm sau có thể Lão Thiên Chiếu cố Hảo vẫn không ngừng Một ngày này Kiếm Tông cũng chính là khai Tông thu đồ Sớm tại một tháng trước đó Lý Kỳ Phong chính là bắt đầu việc này Kiếm Tông nguyên khởi kia phiến đại lục Tự nhiên là không cần lại mở môn lập phái Đến khu này đại lục cần phải làm là thu môn đồ khắp nơi Chiêu cáo thiên hạ là được Kỳ thật có độc cô thần cái này kiếm đạo cuồng nhân tại Cũng không lo kiếm Tông không có đệ tử Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng Hắn có thể nói là đem Tây Bắc Giang hồ bên trong cao thủ lần lượt hoàn ngược một bên Khiến cho rất nhiều người dám giận nhưng lại là không làm gì được Bây giờ Kiếm Tông bắt đầu tuyên bố thu đổ Đứng mũi chịu xào tại Tây Bắc Giang hồ bên trong vang lên bỗng nhiên phong ba Tây Bắc chi địa từ trước đến nay nghèo nàn Trong giang hồ các đại môn phái đều là rất ít nguyện ý tiếp nhận Tây Bắc chi địa đệ tử Trừ bỏ Tây Bắc chi địa đệ tử tính cách cường hãn, Khó mà giáo hóa bên ngoài Trọng yếu một nguyên nhân hay là bởi vì Tây Bắc chi địa đệ tử tài lực có hạn Đối với tông môn kiến thiết căn bản là không có cách cung cấp quá nhiều trợ giúp Nghèo văn phú võ nói đến đại khái chính là đạo lý này đi Theo kiếm tông tuyên bố chiêu thu đệ tử đến đây tham gia tuyển chọn Tây Bắc con cháu nối liền không dứt. Đương nhiên đã từng nhận qua Lý Kỳ Phong ăn hội bát đại thế gia một trong khuất gia trực tiếp là cho kiếm tông đưa lên một món lễ lớn. Trừ bỏ trăm vạn lượng bạc ngân bên ngoài. Khuất gia tám vị dòng chính đệ tử cũng là về phần chi thứ con cháu càng là vượt qua hai mươi người số lượng. Đây không thể nghi ngờ là nhấc lên phủ lên sóng lớn. Điều này đại biểu lấy khuất gia đối kiếm tông tán thành. Khuất gia tại hiện ra thái độ về sau. Thiên thỉnh đế quốc cùng Bách Việt nước hai vị hoàng đế cũng là riêng phần mình đưa ra một món lễ lớn. Như thế đến nay. Kia nguyên bản ôm mấy phần xem náo nhiệt tâm tính những môn phái kia cảm giác được chấn động vô cùng. Như là giống như là thiên triệu môn. hoàng đao tung. hạo Nguyệt Minh môn chờ ba vị môn chủ cảm xúc trở nên vô cùng phức tạp. Bọn hắn riêng phần mình môn phái thế nhưng là tại Tây Bắc Chi địa cắm rễ hồi lâu. Chưa từng có qua đãi ngộ như thế. Lại là không nghĩ tới cách này tựa như là như vòi rồng quật khởi kiếm tung lại là có lớn mặt mũi. Không chỉ có là để bát đại thế ra một trong khuất ra buông xuống thân đỡ đến mình bỡ lấy lòng. Thậm chí ngay cả hiện tại danh tiếng chính thỉnh thiên thỉnh đế quốc cũng là đưa tới đại lễ. Đem đan hà chi địa triệt để chia cho kiếm tung. Bách Việt nước cao thủ càng là bốc lên cùng thiên thỉnh đế quốc giao chiến phong hiểm đến đây chúc mừng. Đủ loại này dấu hiệu không thể nghi ngờ là đang nói rõ kiếm tông năng lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. đã từng vốn là đệ tử của kiếm tông. Giống như là Kim Xuyên. Nhăn hàn bọn người. Thân phận cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhảy lên trở thành kiếm tông trưởng lão. Chỉ giáo. Bọn hắn tại kiếm tông tuyên bố tuyển nhận học đồ thời điểm đều là đứng lơ lửng trên không. Đem tự thân khí tức hoàn toàn phóng xuất ra. Không có chút nào giữ lại. Hướng về thế nhân biểu hiện ra bọn hắn lực lượng. Nhìn chăm chú lên có chút chen chút sơn môn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. chậm rãi nói. Nhìn đến chúng ta mấy tháng này bên trong thế nhưng là không có uổng phí bận rộn. Độc cô thần sắc mặt bên trong lộ ra vẻ vui sướng. Nói. Đây là tự nhiên. Gần nhất trong một tháng này ta thế nhưng là đánh bạc mạng già tại tuyên truyền kiếm tôn uy danh. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Đang lúc này, mấy thân ảnh cùng nhau mà thôi. nghiễm nhiên nhìn lại tựa như là trên trời tiên nhân hạ phàm. Tất cả mọi người là đem ánh mắt tập trung đến người trên thân. Khổng Trường Thu, Mao Thanh Vũ, Mạnh Trường Hảo. Một vị là võ bình bảng phía trên thủ tên, danh khắp thiên hạ Nho Thánh. Một vị là không xuất kiếm thì thôi Vừa ra kiếm thì là thiên hạ Vì đó run rẩy chân nguyên kiếm phái lão tổ Đủ để tiến vào võ bình bảng phía trên ba vị trí đầu Còn có một vị thì là một lời cấm võ lệnh liền Để cho cả tòa ngọa hổ tàng long tân thành Không dám mảy may lỗ mãng thương thánh Ba vị này đến không thể nghi ngờ là đem kiếm tôn địa vị Lập tức nâng đến trên trời Lý Kỳ Phong nhìn thấy ba người thân ảnh Lập tức không dám có chút khinh thường Thân thể khẽ động Chính là đón lấy ba người Hành lễ Lý Kỳ Phong khách khí nói Hoan nghênh ba vị tiền bối nể mặt Khổng trường thu lộ ra mỉm cười Nói tiểu Tử ngươi Thật sự chính là có thể dày vò Mấy tháng không thấy thế mà đem một cái lớn như vậy Kiếm tung bày tại trước mặt của ta Thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, nho thánh đại nhân khách khí, tiểu tử ta muốn làm chuyện gì chỉ sợ cũng không thể gạt được pháp nhãn của ngươi. Bất quá là không muốn cùng ta so đo thôi. Hôm nay có thể đến đây. Ta người tôn chủ này tự nhiên mời phần cảm kích. Mao Thanh Vũ vừa cười vừa nói, ta nói thế đạo này thật sự chính là kỳ quái. Ta làm sao lại không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có khả năng như thế đâu mạnh trường hảo nói. Thật là hảo tiểu tử. Ban đầu ở tân thành thời điểm ta liền cảm giác được ngươi không tầm thường. Quả nhiên là như thế. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói ba vị tiền bối thật là gãy sát ta cái này vãn bối. Khổng trường thu mang theo một vòng ý cười. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. chậm rãi nói. Tiểu tử ngươi. Được tiện nghi cũng không cần khoe mẽ. Thiên Hạ Kiếm Tông 100 chương 1978 Thiên Hạ Kiếm Tông Trung Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Nho Thánh Đại Nhân. Nhìn thấu không nói thấu. Dạng này thế nhưng là không tốt. Khổng trường thu phát ra hừ lạnh một tiếng. Nói. Tiểu tử ngươi còn muốn lấy muốn cùng ta đánh liếc mắt đại khái. Bất quá ngươi phong cách làm việc ta cực kỳ thích ạc. Trong lời nói khổng trường thu thần sắc trở nên rất là đặc sắc. Thiên hạ này giang hồ nguyên bản là một tòa hồ nước. Trong hồ nước kết cấu thành phần đều là vô cùng hoàn chỉnh. Rõ ràng. Cũng là tạo thành nhất định quy củ. Cá lớn nuốt cá bé. Cá con ăn con tôm. Mà con tôm nhỏ chỉ có thể ở mờ tối cây rong bên trong sinh hoạt. Thậm chí liền nhìn đến ánh nắng tư cách đều là không có. Hiện tại. kiếm tông xuất hiện không thể nghi ngờ là có thể đánh vỡ cái này trong giang hồ sớm đã là định tính khuôn sáo. các loại không phải quy củ quy củ, chân chính quy củ chính là lòng mang thiên hạ người thành lập lợi quốc lợi dân. hiện tại cái gọi là giang hồ quy củ đều chẳng qua là các đại tông môn vì lợi ích một người thành lập quy củ mà thôi. lý kỳ phong cười cười, chậm rãi nói: nho thánh đại nhân đã rất là thích ta. Vậy ta coi như có cái yêu cầu quá đáng. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, Giảng. Lý Kỳ Phong nhìn một lời kiếm tôn Sơn Môn, Nói, mong rằng Nho Thánh Đại Nhân có thể tặng chữ. Khổng Trường Thu nhìn chăm chú lên trụi lụi Sơn Môn. Trong thần sắc ý cười từ từ biến mất. Trở nên nghiêm túc. Hai tay chắp sau lưng. Hướng phía trước chậm rãi đi ra mấy bước. Đã ngươi có chuyện nhờ, Ta tự nhiên là muốn thành nhân chi Mỹ. khổng trường thu trong thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm sau một khắc khổng trường thu rộng lớn ốm tay áo khẽ động kiếm khí sắc bén càn quét mà ra vôi bay tán loạn kim qua thiết mã âm thanh không ngừng lọt vào tay mấy hơi về sau sơn môn bên trên vài cái chữ to xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt thiên hạ kiếm tung kiểu chữ long phi phượng vũ nói không hết tiêu sái nhưng lại là ẩm chứa thiên địa hảo nhiên chi khí để người ngắm mà sinh ra sợ hãi chứ tốt Mao Thanh Vũ thần sắc nói nghiêm túc tốt lần ý mạnh trường hảo chậm nói rõ ngữ nói Lý Kỳ Phong cẩn thận quan sát lấy kia bốn chữ thần sắc nghiêm túc đối khổng trường thu hành lễ ngữ khí khẩn thiết nói đa tạ nho thánh đại nhân khổng trường thu cười cười nói Điều tử ngươi vừa vặn rất tốt tốt phòng đoán bốn chữ này trong đó vận vị. Nhưng chớ có cô phụ ta có hảo ý. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc gật đầu. Tốt một cái thiên hạ kiếm tông A. Bất quá cái này thiên hạ hai chữ là bực nào phân lượng. Kiếm tông phải chăng gánh chịu lên đâu một thanh âm truyền đến. Tựa như là mùa hạ hung hãn lôi cuồn cuộn Đạo đức tông diệp vọng nhanh chóng mà đến. Lăng không ngự kiếm. có thể nói là vô tận tiêu sái đều là phong phạm cao thủ lý kỳ phong nhíu mày lại trong đôi mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm nói nên tới phiền phức vẫn là tới khổng trường thu cười cười mạnh trường hảo cùng mao thanh vũ hai người quen biết một chút trong thần sắc lộ ra một tia vẻ suy tư lý kỳ phong cười cười vừa sải bước ra đón lấy diệp vọng người tới là khách hoan nghênh hoan nghênh a Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Diệp vọng trong thần sắc đều là sự ngông cuồng, Rất là phách lối nói Nghe nói kiếm tung hiện tại là danh dự Tây Bắc Giang Hồ Hôm nay ta chuyên tới để lính giáo một phen Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Khách nhân tới có rượu ngon địch nhân đến tự nhiên là có lời kiếm Diệp vọng cười gật gật đầu Hai tay khẽ động Bàng bạc nội lực càn quét mà ra Giữa thiên địa gió xoáy vân dũng Một con sông lớn lập tức vắt ngang tại thiên không giữa trời Trong thần sắc ý cười nhiều mấy phần nghiền ngẫm Diệp vọng lạnh giọng nói Hôm nay ta liền để cách này đầy trời mưa to Tới thử thử một lần kiếm tông kiếm phải trăng đầy đủ sắc bén Lý Kỳ Phong cười cười Nhìn chăm chú lên đột nhiên vắt ngang tại thiên không bên trong sông lớn Vừa cười vừa nói Hôm nay chính là ta kiếm tông Thịnh sự Nếu là bị tưới thành ướt sũng, Đây cũng là mười phần phiền toái Diệp vọng vừa cười vừa nói Thế nhưng là ngươi cũng phải có loại này bản sự A Lý Kỳ Phong cười cười Vừa xài bước ra quanh thân bộc phát ra kiếm khí bén nhọn Kiếm khí đầy càn khôn Diệp vọng hai mắt nheo lại Hàn ý hiện hiện Sau một khắc Kia vắt ngang tại thiên không bên trong sông lớn lập tức đảo lưu mà xuống Lý Kỳ Phong cười cười kiếm khí phun trào giống như trong sa mạc vạn trưởng gió lúc đột ngột từ mặt đất mọc lên phù diêu mà lên phong bảo bên trong một viên vòng xoáy không ngừng mở rộng tàn mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực đem cái kia đảo lưu mà xuống nước sông đều thôn phệ sau đó bình di mà đi Diệp vọng trong thần sắc cuồng vọng lập tức giảm bớt mấy phần ánh mắt nhìn về phía lý kỳ phong Nhiều mấy phần đề phòng. trầm rãi nói. Tốt thật là không nghĩ tới ngươi lại có mấy phần bản sự. Lý Kỳ Phong cười cười. Nhìn chăm chú lên Diệp vọng, nhẹ nói có qua có lại. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển kiếm khí tan biến tại trong lúc vô hình. Kiếm ý lại ngút trời. Giờ phút này ở giữa. Kiếm tung trên dưới, trường kiếm tranh minh tựa hồ là kiếm thông linh tính bình thường, nhao nhao ra khỏi vỏ. Sau một khắc, trường kiếm che không. Lý Kỳ Phong hai chỉ làm kiếm, chém dếp mà ra. Đột nhiên trong lúc đó, trường kiếm trùng sát mà ra. Diệp vọng thần sắc lập tức biến đổi. Hai tay nâng lên, hảo đãng nội lực lập tức càn quét mà ra, nghiếm nhiên hóa thành một đầu kiếm hà. Đối mặt với trùng sát mà xuống trường kiếm Kiếm hà bên trong lời kiếm nhau nhau đón lấy lý kỳ phong kiếm Kiếm đụng kiếm Vô hình đối hữu hình Giữa hư không Vô số chuôi lời kiếm không ngừng chôn vùi Diệp vọng thân thể liên tiếp Hướng về sau rời khỏi ba bước Trong thần sắc trở nên Vô cùng tức giận Diệp vọng hai tay đè xuống Lập tay thành mây trở tay thành mưa Bỗng nhiên trong lúc đó Một cố cường đại không cách nào kháng cự lực lượng bảo phát đi ra. Che trống không lợi kiếm nhau nhau rơi xuống đất. Tám lạng nửa cân. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười nồng đậm. Một đạo bang minh âm thanh truyền ra. Thần dù kiếm ra khỏi vỏ. Cường đại niệm lực càn quét mà ra điều khiển cách này thần dù kiếm chém tới diệp vọng. Lập tức. Diệp vọng không có chút nào chủ quan. Kiếm vào trong tay. Liên tục kiếm chiêu sử xuất kiếm kiếm mang theo uy lực khủng bố. Lý Kỳ Phong thân thể bất động như núi. Thần dù kiếm lại là mang theo khỏa tuyệt đối uy lực khủng bố chém tới diệp vọng. Răng rắc một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Diệp vọng kiếm trong tay đứt thành từng khúc. Thần dù kiếm bên trong uy thế không giảm mảy may, nhanh như thiểm điện tựa như là kinh hồng qua khe hở. Sau một khắc. Thần dụ kiếm trực tiếp là xuyên qua Diệp Vọng vai trái. Kêu đau một tiếng phát ra. Diệp Vọng thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Trong thần sắc, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lý Kỳ Phong thần sắc thản nhiên nhìn chăm chú lên Diệp Vọng, nhẹ nói thật có lỗi, lực đạo có chút không khống chế lại. Diệp Vọng thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Tại đạo Đức Tông bên trong khổ tu ba năm. Hắn mới là quang minh chính đại đánh bại sư huyên Liễu Xuyên. Có tuyệt đối tự do huyền lợi. Xuất thân từ đạo Đức Tông. Diệp vọng có thể nói là thiên tri kiêu tử. Vô luận là thiên phú hay là tâm cảnh. Diệp vọng đều là tuyệt đối cao. Lại là không nghĩ tới hôm nay thế mà lạc bại tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Cái này một phần thất bại để Diệp vọng cảm giác được khó mà tiếp nhận thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Tốt kiếm tông chi danh quả nhiên là danh phù kỳ thực A. Diệp vọng ngữ khí trầm rãi nói. Thiên hạ kiếm tông một trăm chương 1979 thiên hạ kiếm tông hạ Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên diệp vọng. Niệm lực thôi động. Thần dù kiếm trở về tới trong vỏ kiếm. Dư âm thật lâu chưa từng đoạn tuyệt. Diệp vọng mày nhăn lại. Từ Lý Kỳ Phong trên thân hắn cảm thấy giống như núi cao trầm ổn biển cả đồng giảng minh mông khí tức. Cứ việc trong lòng khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là. Hắn hiện tại không thể không thừa nhận Lý Kỳ Phong thực lực tuyệt đối mạnh hơn so với hắn. Đi thôi. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Diệp vọng ôm quyền hành lễ quay người rời đi. Đương nhiên. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp vọng rời đi thời điểm lại có khách không mời mà đến mà tới. Là Tào Thủy Khanh. Ngày đó. Khổng trường thu lực áp tàu thủy khanh, khiến cho hắn tự thân bị thương không nhẹ. Thế nhưng là hắn tóm lại là đưa thân tại thần nhân chi cảnh. Thương thế phục hồi như cũ tốc độ xa xa vượt qua thế nhân nhận biết. Bây giờ thiên hạ này giang hồ sóng ngầm phun trào. Các loại rủ mì võng lượng, hạng giá áo túi cơm đều là dám nhảy ra nối giáo cho giặc. Hắn tàu thủy khanh há có thể là trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy. trọng yếu hơn là Tào Thủy Khanh trong những năm này, tại Tây Bắc nâng đỡ không ít môn phái, vì chính là một ngày kia có thể phát huy kỳ hiệu, lại là không nghĩ tới biến thành lý kỳ phong bọn người là kiếm tôn kiếm tôn dương danh bàn đạp, khổ tâm bồi dưỡng môn phái cao thủ bị phế đi sửa là Tào Thủy Khanh cũng không phải thánh nhân, lấy ơn báo oán sự tình hắn cũng không ra. Bây giờ hắn đến tự nhiên là muốn hướng Kiếm Tông đòi một lời giải thích. Thậm chí hắn còn muốn cho người trong thiên hạ mở mang kiến thức một chút. Kiếm Tông cũng bất quá là như thế mà thôi. Thủy Khanh thân ảnh từ xa đến gần. Quanh thân khí tức bình thản không có gì lạ. Nhìn chăm chú lên Kiếm Tông nối phía trên bốn chữ lớn. Trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm chậm rãi nói. Tào Thủy Khanh đến đây bái phòng Kiếm Tông. Kẻ đến không thiện a? Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Mao Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh nói. Những phiền toái này là chuyện sớm hay muộn. Lý Kỳ Phong sớm tối muốn đối mặt. Mạnh Trường Hảo gật gật đầu trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Tiềm lực của một người cùng thiên phú đến cùng như thế nào. Chỉ có dưới áp lực mới có thể bày ra. Cho tới nay. Mạnh Trường Hảo đều là mười phần coi trọng Lý Kỳ Phong. Cảm thấy hắn vô luận là thiên phú tu luyện. Vẫn là tâm cảnh. Đều là nhất đẳng Dưới mắt Tào Thủy Khanh khí thế hung hung. Hắn ngược lại là muốn xem một chút cách này Lý Kỳ Phong danh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Đứng lơ lửng trên không. Lý Kỳ Phong đang đợi Tào Thủy Khanh. Đối với vị này thương không điện người phát ngôn. Vô luận là đi tới chỗ nào đều là có thủ tôn sùng. Phụng làm thượng vị đại nhân vật. Lý Kỳ Phong cũng là hiếu kỳ vô cùng. Hôm nay rốt cuộc gặp được. Kẻ đến không thiện. Không cần nghĩ đều rất rõ ràng. Lý Kỳ Phong ngược lại là muốn biết cái này Tào Thủy Khanh đến cùng muốn như thế nào. Tào Thủy Khanh dừng bước. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Hai mắt có chút nheo lại. Sau đó có mở ra. Ở trong quá trình này. Lý Kỳ Phong từ Tào Thủy Khanh trên thân cảm thấy lớn lao sát ý. Ngươi là kiếm tung tung chủ Tàu Thủy Khanh trầm âm thanh hỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói đương nhiên là. tào Thủy Khanh nói. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì mở cửa thu đồ Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Ta cảm thấy ta có tư cách. Chẳng lẽ tiền bối cảm thấy ta không có sao hỏi lại ngữ khí mười phần bình tĩnh. Thế nhưng là mặc cho là ai cũng có thể nghe ra Lý Kỳ Phong không vui. tào Thủy Khanh lạnh giọng nói. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, mà ngươi lại là tại Tây Bắc chi Địa Đại Khai sát giới. Hành động như vậy không xứng là một tôn chi chủ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, hôm nay tiền bối nếu là đến chúc mừng ta kiếm tôn. Như vậy ta rất là hoan nghênh, nhưng nếu là tiền bối là hướng ta đến nổi lên. Như vậy xin Ngài Cúc, bình tĩnh trong lời nói mang theo mảy may không khách khí. Tàu Thủy Khanh thần sắc lập tức biến đổi. Hắn đã là quen thuộc cao cao tài thượng. Hưởng thụ lấy người khác ở trước mặt hắn hèn mọn. Bây giờ lại là không nghĩ tới vì một cách trong giang hồ nhân tài mới nổi như thế không khách khí. Hắn há có thể là chịu đựng. Trong thần sắc trở nên âm trầm đáng sợ. Tàu Thủy Khanh quanh thân lưu chuyển ra bàng bạc nội lực. Tay phải giơ lên. Sau đó buông xuống. Trong một chớp mắt. Kiếm tung bên trong. Kiếm minh không ngừng bên tai. Kiếm khí lưu truyền. Trong không khí vạch ra riêng phần mình huyền diệu quý tích. Xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Hắn rõ ràng cảm nhận được từ bốn phương tám hướng mà đến áp lực. Đột nhiên trong lúc đó. Sắc bén kiếm vần quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Tựa như là tạo thành một tòa kiếm ngục. Đem Lý Kỳ Phong vây xếp trong đó. ban thần dù kiếm ra khỏi vỏ Cường đại niệm lực mang theo bọc lấy bàng bạc nội lực Lý Kỳ Phong động tác vô cùng thuần thục chém giết mà ra Kiếm cùng kiếm không ngừng đụng chạm lấy Phát ra trầm muộn thanh âm thỉnh thoảng còn có hỏa hoa tràn ra Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa Lý Kỳ Phong sử xuất hơn 200 kiếm Tào Thủy Khanh tạo thành kiếm mục tựa như là không chịu nổi gánh nặng bừa ly trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát lý kỳ phong thân thể thoát khốn mà ra thân thể đột nhiên mà động thời gian qua nhanh thần dù kiếm nhanh như thiểm điện thẳng đến tào thủy khanh cổ họng tàu thủy khanh hai mắt nheo lại ngón tay búng một cái thần dù kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên tựa hồ muốn thoát ly lý kỳ phong trường khống trong một trước mắt chín đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra Cường đại niệm lực bộc phát ra thao túng chín đảo Hàn Quang vây giết hướng Tàu Thủy Khanh. Tàu Thủy Khanh thần sắc trở nên rất là khó coi. Hai tay liên tục mà động, không ngừng đánh bay lấy sông về phía hắn chín đảo Hàn Quang. Hàn Quang không ngừng đi mà quay lại. Rộng lượng ốm tay áo bị lưu chuyển kiếm khí xảo sát vỡ nát. Một phen xuống tới Tàu Thủy Khanh tựa hồ là trong lòng có nổ khí. Thân thể hướng về sau rời khỏi một bước. Tào Thủy Khanh dễ như trở bàn tay một thanh kiếm, liên tục điểm ra chín kiếm, chín đạo hàn quang lập tức trở về hướng Lý Kỳ Phong, thần dụ kiếm nắm trong tay. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Tào Thủy Khanh, chậm rãi nói: "Tiền bối, hôm nay ngươi là xác định vững chắc đến tìm việc đúng không Tào Thủy Khanh?" Sắc mặt âm trầm nói: "Ngươi không nên thành lập kiếm tung. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua trong tay thần dụ kiếm, Chầm giọng nói, ta hết lần này tới lần khác muốn thành lập kiếm tông đâu Tào thủy khanh lạnh giọng nói. Tự gây nhiệt, không thể sống. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh, lập tức không còn mảy may khách khí. Một cái tấn mãnh tiếng sấm sử suốt. Thân thể đột nhiên mà động. xuất hiện tại tàu thủy khanh bên trái. Một cái đại giang đông khứ sử xuất, Thân thể lại cử động. Lý Kỳ Phong xuất hiện sau lưng Tàu Thủy Khanh. Bát phương lai kiếm. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong xử xuất ba kiếm. Một kiếm uy lực mạnh hơn một kiếm. Tàu Thủy Khanh lập tức trở nên rất là chật vật, liên tục rời khỏi năm bước mới là thoát ly hiểm cảnh. Trong thần sắc trở nên âm trầm đáng sợ. Tàu Thủy Khanh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trầm rãi nói. ngươi thế nhưng là biết ngươi hôm nay muốn đối phó chính là ai lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh nói ta chẳng cần biết ngươi là ai ta chỉ muốn thủ hộ ta kiếm tung tào thủy khanh ngữ khí băng lãnh nói ngươi là đang tự tìm đường chết lý kỳ phong cười cười nói tiền bối có bản lãnh gì xử hết ra đi lãng phí miệng lưới thật phải là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Tàu Thủy Khanh chầm rãi gật gật đầu trong đôi mắt trở nên vô cùng rét lạnh tựa như là tuyên cổ bất hóa hàn băng. Thiên hạ kiếm tung 100 chương 1980 cổ lão hiến tế Tàu Thủy Khanh quanh thân lưu chuyển khí tức trở nên vô cùng rét lạnh. Thậm chí ngay cả nhiệt độ chung quanh đều là trở nên rét lạnh. Lý Kỳ Phong tự nhiên là cũng là nhận lấy không nhỏ áp chế. Mặc dù hắn kiếm pháp đã đến người khác tuyệt đối ngưỡng vọng tình trạng. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có vượt qua thiên nhân cảnh cánh cửa. Phúc họa tương y Lý Kỳ Phong tự thân gánh vác cường đại khí vận khiến cho hắn mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành mà. Hiểm bên trong cầu sinh. Thế nhưng là tại nhất là theo tu vi cảnh giới tăng lên. Lý Kỳ Phong thực lực càng ngày càng cường đại. Hắn tự thân muốn đột phá cảnh giới trói buộc cũng là trở nên càng ngày càng khó. Không bay thì đắt. Nhất phi trùng thiên Lý Kỳ Phong muốn đột phá thiên nhân chi cảnh Cần tích xúc càng nhiều khí vận Chỉ có như vậy Hắn mới có thể có vọng đột phá Đương nhiên Cái này một cái quá trình thế nhưng là vô cùng gian nan mà dài rằng dặc Cần Lý Kỳ Phong một bước một cái dấu chân đi nện vững chắc Sau đó tìm kiếm đột phá Trong đôi mắt hiện lên ra mấy phần tăng cao chiến ý Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra Quanh thân bột phát ra kiếm khí bén nhọn Huy Hoàng Chi Uy bảo phát đi ra trùng sát Tào Thủy Khanh Tào Thủy Khanh thần sắc trở nên vô cùng tức giận Lý Kỳ Phong sở tác sở vi để hắn cảm giác được vô cùng tức giận Đây là miệt thì hắn đối thương không điện khiêu khích Băng phong thiên lý Một chỉ điểm ra Giữa thiên địa nhiệt độ nhiệt độ cấp tốc hạ xuống Bỗng nhiên trong lúc đó giữa thiên địa lại là đã nổi lên bông tuyết. Bay là tả. Lại là cho người ta một loại khác kiềm chế. Kia từng đó từng đó trong bông tuyết ẩm chứa mãnh liệt sát ý. tào thủy khanh sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh. Một tay nắm quyền. Trong một chớp mắt giữa thiên địa phong tuyết lập tức càn quét hướng nắm đấm của hắn. Nắm đấm vô hạn mở rộng sau đó đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi trở nên trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn rõ ràng cảm thấy giữa thiên địa cường đại trói buộc. Giờ phút này thân thể của hắn tựa như là bị đông cứng bình thường. Không cách nào động đẩy mảy may. Trên nắm tay phun trào uy lực tựa như là đại giang phát tiết mà xuống. Hầu tiết nhấp nhô. Lý Kỳ Phong trong cổ họng phát ra giống như dã thú gầm thép âm thanh. Cường đại kiếm ý bộc phát ra. cưỡng ép tránh thoát đóng băng sau đó quanh thân lưu chuyển ra trói mắt kim quang bóp huyền đánh tới hướng tàu thủy khanh tàu thủy khanh trong thần sắc không không khỏi lộ ra một tia chấn kinh chợt trên nắm tay càng thêm tăng vọt mấy phần uy thế sau một khắc xong huyền gặp nhau lý kỳ phong cảm giác được như gặp phải trọng thương thân thể liên tục hướng về sau rời khỏi năm bước tàu thủy khanh rời khỏi ba bước chính là đứng vững thân thể Quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp kiếm tung tung chủ quả nhiên là không có khiến ta thất vọng a Khổng trường thu thanh âm vang lên. Trong giọng nói mười phần bình tĩnh lại là mang theo không cho cử tuyệt ngữ khí. Tào Thủy Khanh ánh mắt nhìn về phía khổng trường thu. trầm rãi nói. Khổng trường thu. Chuyện hôm nay chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ nhúc tay khổng trường thu vừa cười vừa nói. Cách này tương lai giang hồ trung quy là những người tuổi trẻ các ngươi. Người ta đều thanh này niên cấp Cần gì phải làm loại này thất đức sự tình Tào thủy khanh thần sắc trở nên vô cùng khó coi Hắn luôn luôn cao cao tại thượng Có thủ các đại môn phái tôn sùng Cái này cũng khiến cho hắn không khỏi sinh ra một loại ảo giác Cho là hắn đại biểu chính là giang hồ chính nghĩa Đương nhiên đây bất quá là chính hắn cho rằng mà thôi Giờ này khắc này Khổng Trường Thu công nhiên xé toan hắn tự cho là đúng mặt mũi. Khổng Trường Thu, ngươi đến cùng là ý gì Tào Thủy Khanh tức giận chất vấn. Khổng Trường Thu chậm rãi nói, ta nói chính là cái gì ý tứ ta nghĩ ngươi nên vô cùng rõ ràng. Tào Thủy Khanh hai mắt nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu. Nghiêm nhị nói, Khổng Trường Thu, nhìn đến ngươi nhất định là muốn cùng ta không qua được. Khổng Trường Thu cười cười, chậm rãi nói, nếu là ngươi cho rằng như vậy ta cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. tào Thủy Khanh chậm rãi nói kiếm tôn tại Tây Bắc. Chi địa không yên nể gì như thế làm việc. Chỉ sợ là không thiếu được ủng hộ của ngươi. a Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Ngươi dạng này cho rằng cũng có thể. tào Thủy Khanh trong đôi mắt ẩm chứa lửa giận. Nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu. Nói, núi không chuyển nước chuyển. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm sự tình trả giá đắt Khổng trường thu thần sắc thản nhiên nói Tùy thời xin đợi Tào thủy khanh phẩy tay áo bỏ đi Mất hết thể diện Hắn trong những năm này tích quy đắt là triệt để tan biến tại trong lúc vô hình Thật là ghê tởm Ta thật nghĩ một thương đâm chết hắn Dối trá tiểu nhân Mạnh trường hảo nhẹ nói Khổng trường thu ánh mắt nhìn chăm chú lên bóng lưng rời đi Chầm mặt một chút chậm rãi lên tiếng nói. Chờ đến thời cơ thành thục. Sẽ có thời cơ. Kiếm tung mở cửa thu đồ trở thành trong lúc nhất thời phong quang không có mấy trở thành trong giang hồ một trận truyền kỳ. Đây chính là giang hồ. Sóng lớn đãi cát. Kiếm tung tại ba tháng ngắn ngủi thời gian bên trong chính là triệt để đứng vững bước chân. Tây bắc chi địa to to nhỏ nhỏ môn phái đều là đem kiếm tung phùng làm cao cao tại thượng. Không dám có mảy may lỗ mãng. Cùng lúc đó, thiên thịnh đế quốc thở khéo cũng bắt đầu khởi tung Bắt đầu tu kiến kiếm tông. Y theo lấy Lý Kỳ Phong quy hoạt. Kiếm tông quy mô thuộc về bây giờ giang hồ thứ nhất. Lý Kỳ Phong cũng rốt cuộc có mấy phần khó được hưu nhàn bắt đầu bế quan tu luyện. Trong hạp tốc, huyết sát chi khí trùng thiên. Một đạo thân thể tính tỏa một cái to lớn huyết sắc ma chữ phía trên. Ma tử bên trong tựa hồ ẩm chứa vô tận uy thế. Bút họa tựa như là khe rãnh Giờ phút này kia rãnh sâu hóm bên trong Máu tươi ngay tại chảy xuôi Nhìn kỹ phía dưới Ma chữ bốn phía đều là ngồi ngay thẳng thân ảnh Giờ phút này bọn hắn chính liều lĩnh đem tự thân máu tươi rót vào ma trong chữ Theo thời gian sói mòn Ma trong chữ chảy xuôi máu tươi càng ngày càng tràn đầy Kia xếp bằng ở bốn phía người áo đen đây là liên tiếp ngã xuống Tại bọn hắn ngã xuống trong nháy mắt. Chính là rất nhanh có người đem thân thể của bọn hắn kéo ra. Sau đó không chút do dự đem tự thân máu tươi không ngừng rót vào ma trong chữ. Giờ phút này, hẻm núi tải đang tiến hành một trận cổ xưa nhất mà thần bí hiến tế. Càng là tuổi trẻ người, chính là càng là nhiệt huyết, làm việc cũng là càng phát điên cuồng thành kính. Những cái kia ngồi vây quanh tại ma chứ bên bờ người đều là Dược Vương Tông thành tín nhất tín đồ. Bọn hắn từ nhỏ là bị ruột Vương Tông thu dưỡng. Tín niệm trong lòng cũng chỉ có một cái. Đó chính là kính dân mình. Thành tựu vô thượng Dược Vương Tông. Hiện tại, bọn hắn đem tự thân tinh huyết không ngừng rót vào đến ma trong chữ. Thậm chí là kính dân ra bản thân sinh mệnh cũng là sẽ không tiếc. Theo tinh huyết rót vào. Kia ma trong chữ lưu chuyển ra rượu dị quang trạch. Kia ngồi xếp bằng trên đó thân thể khí tức trở nên mạnh mẽ. Nguyên bản khô gầy già nua trong thân thể thế mà bộc phát ra cường đại sinh mệnh lực. Cây khô gặp mùa xuân. Nguyên bản già nua bất mãn nếp gấp làn da trở nên trắng nón mà tinh tế tỉ mỉ. Theo ma trong chữ máu tươi tràn ngập là doanh, một đạo gầm thép âm thanh truyền ra. Kia ngồi xếp bằng thân thể đứng lên. Mà trong chữ tinh huyết lập tức phóng lên tận trời. Sau đó tựa như là đại giang đồng dạng rót vào đến trong người hắn. Thâm bất khả chắc khí tức lập tức bạo phát đi ra. a lại là một đảo gầm thép âm thanh truyền ra. Mà trong chữ máu tươi bị rút lấy không còn. Những cái kia kính dân tinh huyết của mình người áo đen thì là bị vô tình dành thời gian tinh huyết. Thân thể trở nên khô quắt. Thiên hạ kiếm tông 100 chương 1981 thiên hạ đại thế theo ma trong chữ máu tươi thậm chí là những cái kia xếp bằng ở biên giới người áo đen tinh huyết cũng là bị rút lấy không còn. Kia hấp thu vô số tinh huyết trong thân thể bộc phát ra chỉ sợ khí tức. Huyết sắc sát khí lưu truyền. Hẻm núi trên không lập tức ngưng kết thành nồng đậm huyết vụ. Một đảo thép dài âm thanh rung khắp giữa thiên địa. Ta dù tam thương thế khôi phục triệt để khôi phục. bình thản không có gì lạ thanh âm từ đứng thẳng trong miệng truyền ra bốn phía người áo đen thần sắc biến đến vô cùng kích động nhao nhao quỳ dạp xuống đất trên mặt thành kính chi sắc phượng tam ánh mắt đào qua trong hạp cốc tất cả mọi người nhẹ nói tốt cực kỳ tốt ngôn ngữ rơi xuống phượng tam tay phải khẽ động bỗng nhiên trong lúc đó vô số đảo hàn quang từ trong lòng bàn tay tuôn ra đến kích xả hướng tứ phương Thoáng qua ở giữa. Hàn quang tiến vào tất cả mọi người trong thân thể. Vô tình diệt giết tính mạng của bọn hắn. Sau đó rút ra giống bọn hắn trong thân thể tinh huyết. Giọt giọt tinh huyết hiện hiện giữa không trung. Tuyển tam trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Sau một khắc. Hiển hiện tinh huyết toàn bộ tiến vào trong người hắn. Tái nhợt mà không mất đi khí chất trên gương mặt lộ ra mỉm cười. Tuyển tam ánh mắt rủ xuống. nhìn chăm chú lên hai tay của mình, chậm rãi gật đầu, tựa hổ lộ ra rất là hài lòng, phượng vương tung các ngươi lão tổ trở về, phượng tam trong giọng nói nhiều mấy phần bá khí, ngôn ngữ rơi xuống, phượng tam hai tay khẽ động trực tiếp đem kia to lớn ma chữ phá hủy, lâm trường sinh một mực tại đổi giết mặt nạ hoàng kim nam tử, đây là hắn lần thứ 13 xuất thủ. Thế nhưng là lâm trường sinh vẫn là không cách nào chiến thắng mặt nạ hoàng kim trong tay nam tử kiếm. Bất quá ngay cả tục truy sát tới, hắn thiên hành thập tam đao trở nên càng thêm thuần túy cường hãn. Tại trải qua 153 chiêu về sau, lâm trường sinh vẫn là bị thua. Lồng ngực phía trên còn chưa hoàn toàn khép lại trên vết thương lần nữa tăng lên mấy vết thương. Mặt nạ hoàng kim nam tử trong đôi mắt vẫn là mang theo trào phúng cùng khinh thường. Nhìn xem Lâm Trường Sinh Tựa như là đang nhìn hèn mọn sâu kiến bình thường Sau đó vô cùng tiêu sái quay người rời đi Nhắn lại tùy thời xin đợi Lâm Trường Sinh báo thù. Mới tổn thương mệt mỏi vết thương cũ thống khổ không chịu nổi Lâm Trường Sinh trên trán không ngừng chảy ra tinh tế mồ hôi Trong thần sắc trở nên tái nhợt Đem ma đao trở vào bao Hắn chậm rãi nhắm hai mắt Ổn định tâm thần Hồi lâu mở ra hai mắt, đem trên trán mồ hôi lau đi. Lâm trường sinh trong đôi mắt trở nên càng thêm kiên định. Chấp nhất, hắn nhất định phải báo thù. Vô luận như thế nào cũng tốt, thời gian luôn luôn tại một khắc không ngừng sói mòn. Nóng đi thu đến, xây dựng rầm rộ kiếm tung rốt cuộc tu sửa hoàn thành. Trong giang hồ cũng là khó được duy trì bình tĩnh. Thế nhưng là thiên hạ đại đại thế lại là không ngừng phát sinh biến hóa. Thiên thỉnh đại quân của đế quốc xanh tiếng chính thịnh Chỗ đến đánh đâu thắng đó. Không người nào có thể ngăn cản. Như là giống như là thiên hảo nước. Đại lý quốc trở xung quanh cùng thiên thịnh đế quốc sắp giới quốc gia đều là bị vô tình diệt sát. Thiên thỉnh đế quốc bản đồ không ngừng mở rộng. Lý cơ giá tâm cũng đang không ngừng lan tràn. Cùng lúc đó. Bách Việt nước cũng là đang không ngừng khuyết trương Cô le tư thảo nguyên phía trên. Giờ phút này chính là binh cường mã tráng thời khắc Những năm gần đây không có chút nào chiến sự để người trong Thảo Nguyên biến đến vô cùng cường đại Người trong Thảo Nguyên không ngừng cải tiến tròn tốt nhất chiến mã Thảo Nguyên phía trên đệ tử ưu tú bắt đầu cải biến ánh mắt cực hạn Tiến vào các trong đại môn phái tiến hành học tập tu luyện Thảo Nguyên phía trên thương nhân thông qua trao đổi Từ thiên thỉnh đế quốc Bách Việt nước thu được nhất là kinh luyện hôn đúc kỹ thuật. Chế tạo ra sắc bén nhất đau thương. Kinh gió thổi tới. Thảo Nguyên phía trên bụi cỏ lau tới lui, màu trắng lông sợi thô bốn phía bay tán loạn. Bách Việt nước đại quân áp cảnh. Đối với người trong Thảo Nguyên. Triệu tự một mực ung um lòng đề phòng. Người trong Thảo Nguyên tựa như là cho ăn không no sói hoang. Bọn hắn tham lam vĩnh viễn là không cách nào thỏa mãn. Bọn hắn thời khắc theo dõi Chờ đợi lấy tốt nhất thời cơ Một khi Bách Việt nước lộ ra cũng là sơ hở Thảo Nguyên Đại Quân sẽ không chút khách khí đối Bách Việt nước phát động công kích Lúc trước cửa Hoàng tử cấu kết sách là công tử ý đồ mưu phản thời điểm Triệu tử chính là đối người trong Thảo Nguyên lên sát tâm Đối mặt với Bách Việt nước Đại Quân Người trong Thảo Nguyên biểu hiện ra chưa từng có đoàn kết Tại ngắn ngủi ba ngày bên trong thảo nguyên chính là tập kết 15 vạn đại quân. Người trong thảo nguyên trời sinh tính bưu hãn. Anh Dũng thiện chiến. Trên lưng ngựa du mục sinh hoạt làm đến bọn hắn tinh thông kỷ xạ. Thông qua không ngừng tiếp tục thực lực cùng học tập. Người trong thảo nguyên thực lực trước đó nằm ngoài dự đoán của triệu tự. Tại mùa thu cơn mưa rào đầu tiên hạ xuống thời điểm. Bách Việt nước năm vạn thiết kỷ hệ số bị hao tổn tại ca mà bờ sông Người trong thảo nguyên trong không lãnh huyết lần nữa bày ra đem năm vạn bộ thi thể một mồi lửa đốt sạch sẽ Đây là người trong thảo nguyên thói quen Bách Việt nước lần này bị thiệt lớn có thể nói là nguyên khí đại thương Mưa thu liên miên ba ngày sau đó mới là dừng lại Thế nhưng là thảo nguyên phía trên lộ trình lại là biến đến vô cùng vũng bùn khó đi Chú đóng thảo nguyên phía trên Bách Việt nước đại quân biến đến vô cùng gian nan. Mưa to âm lãnh làm đến bọn hắn khó mà chịu đựng. Thảo nguyên phía trên con mối càng làm đến bọn hắn khó giải quyết. Đây đối với giá tâm bừng bừng triệu tự tới nói thế nhưng là lớn lao đà kích. Đã từng hắn cùng lý cơ tại quá cảnh phía trên hòa bình hiệp thương, hóa giải hai nước chiến sự tu dưỡng quốc lực. Hai người bọn họ có thể nói là tâm ý tương thông đều là nghĩ đến muốn thành lập vô thượng bá nghiệp. Thế nhưng là, bây giờ, thiên thỉnh đế quốc phong quang không có mấy binh phong chỗ đến đánh đâu thắng đó. Lại là chưa từng nghĩ hắn lại là cắm lớn như thế té ngã. Vừa mới kiêm nuốt sắt đá nước. Lại là không nghĩ tới tại người trong thảo nguyên nơi này tổn binh hao tướng. Mưa thu về sau 3-4 ngày thời tiết đều là vô cùng sáng sủa. Vũng bùn con đường rốt cuộc khôi phục khô giáo. Triệu tử dẫn đầu mời vạn viện quân đi Thảo Nguyên. Từ nơi nào té ngã từ nơi nào bỏ lên. Triệu tử đắt là hạ quyết tâm. Nhất định phải đem người trong. Thảo Nguyên cái phiền toái này triệt để giải quyết. Thật tình không biết. thấy sự khó liệu. Luôn luôn cơ trí cùng mưu tính sâu xa. Triệu tử tại cùng người trong Thảo Nguyên giao phong bên trong. Đem toàn bộ Bách Việt nước đè lên. Kiếm Tông bên trong. Một thân ảnh có chút hốt hoàng xâm nhập. Là một nữ tử. Tại nàng xâm nhập kiếm Tông Sơn Môn một khắc này. chí ít có năm chuôi kiếm đâm thẳng hướng nàng. Gần nhất một thanh kiếm là chỉ tại cổ họng của hắn phía trên. ngươi còn ai phụ trách tuần tra để tử lên tiếng hỏi. Người tới không có chút nào do dự. Trực tiếp lên tiếng nói. Ta là thượng quan thiến thiến hảo bằng hữu. Ta muốn gặp tôn chủ của các ngươi. Có chuyện quan trọng bẩm báo. Lập tức. Phụ trách tuần tra đệ tử cảm giác được có chút khó khăn. Kiếm tôn trên dưới mọi người đều biết. Tôn chủ Lý Kỳ Phong hiện tại đang lúc bế quan. Bọn hắn căn bản không có tư cách đi quấy giày Lý Kỳ Phong. Tốt đang đi tuần đệ tử vẫn là đem tin tức kịp thời đưa đến độc cô thần trong tay. Liên tục xác nhận thân phận của người đến không sai về sau. Độc cô thần quyết định thật nhanh, đem Lý Kỳ Phong từ bế quan trạng thái bên trong tỉnh lại. Lý Kỳ Phong bị ép sớm xuất quan. Thiên Hạ Kiếm Tông 100 chương 1982 Thượng Quan Thiến Thiến nguy cơ dám để cho Lý Kỳ Phong sớm bị ép xuất quan người chỉ sợ cũng chỉ có độc cô thần. Những người khác có lẽ không biết. Thế nhưng là độc cô thần nhưng trong lòng thì hết sức rõ ràng Thượng Quan Thiến Thiến tại Lý Kỳ Phong trong lòng phân lượng. Vì vậy khi biết thượng quan thiến thiến có thời điểm nguy hiểm. Hắn mới là có không dám mảy may chậm trễ. Để Lý Kỳ Phong sớm xuất quan. Sớm xuất quan. Cứ việc Lý Kỳ Phong kiệt lực duy trì tỉnh táo. Thế nhưng là hắn trong lúc vô hình lưu lộ ra ngoài khí tức lại là để người không khỏi tâm giật mình. Đến biết sự tình nguyên do, Lý Kỳ Phong lập tức biến đến lo lắng. Trước tới báo tin người là hiểu nguyệt. nàng tại thái thượng thanh cung địa vị rất là đặc thù chính là thánh nữ thượng quan thiến thiến bạn chơi cũng là thượng quan thiến thiến duy nhất tri tâm bằng gấu lần này thượng quan thiến thiến xa vào đến hãm cảnh bên trong nàng cũng là bị cầm tù lên bất quá tại thời khắc mấu chốt nhất ngô phong cứu được nàng khiến cho nàng có cơ hội trốn tới báo tin lý kỳ phong từng tại thái thượng thanh cung bên trong đợi qua một đoạn thời gian Đối với Hiểu Nguyệt cũng là gặp qua mấy lần Lần này nàng vì báo tin thế nhưng là thân chịu trọng thương Trong đó có một kiếm xuyên ngực mà qua Kém một chút muốn mệnh của nàng Nàng có thể kiên trì đến nơi đây báo tin đắt là mười phần không dứt. Sai người đem Hiểu Nguyệt dẫn đi dưỡng thương Lý Kỳ Phong mày nhăn lại Ta cùng ngươi đi một lần đi Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút cái này Thái Thượng Thanh Cung đến cùng ra sao thành tựu độc cô thần trong giọng nói mang theo mấy phần hàn ý. Lý Kỳ Phong lông mày gấp vặn lấy một cái xuyên chữ. Hiểu nguyệt tại Thái Thượng Thanh Cung địa vị cũng không cao. Lần này Thượng Quan Thiến Thiến xa vào đến hãm cảnh bên trong. Nàng biết đến tin tức cũng là rất ít. Nhưng là từ tin tức của nàng bên trong. Hắn xác định một sự thật. Đó chính là lần này Thượng Quan Thiến Thiến tao ngẫu Nguy Cơ cùng Dạ Thương Lan có không cách nào chia cắt nguyên nhân. Bất quá, hiện tại Lý Kỳ Phong trong lòng có lấy mấy phần không hiểu. Đó chính là Thái Thượng Thanh cung những đại nhân vật kia đến cùng là chuyện gì xảy ra Thượng Quan Thiến Thiến tại Thái Thượng Thanh cung nhưng là không là bình thường thân phận, thực lực cũng là tuyệt đối không yếu, thế mà có thể tao ngộ hãm hại, bị ép đào mệnh. Chuyện như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lý Kỳ Phong nghĩ đến Vương Trọng Lâu. Theo Lý tới nói. Vương Trọng Lâu chính là biết được thượng quan thiến thiến cùng hắn nguồn gốc. Lúc trước Kiếm Tông mở cửa thu đồ thời điểm. Vương Trọng Lâu cũng là đưa tới một món lễ lớn. Đây cũng là mang ý nghĩa Vương Trọng Lâu cũng không nguyện ý đối địch với Kiếm Tông. Hiện tại. Sự tình phát triển đến tình trạng như thế. Thượng quan thiến thiến là tự vệ không tiếc chém giết Thái Thượng Thanh Cung trưởng lão đào mệnh. Nguyên do trong này chính là khiến người ta cảm thấy khó mà nghĩ. Lại, hoặc là vương trọng lâu căn bản không quản Thái Thượng Thanh Cung chuyện lớn chuyện nhỏ. Hoặc là liền là vương trọng lâu căn bản không không biết Thái Thượng Thanh Cung rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hoặc là hắn căn bản là không có cách không giành phân thân nhúc tay. Lý Kỳ Phong càng thiên hướng về một khả năng khác. Trong thần sắc khôi phục bình thường Lý Kỳ Phong nhíu chặt lông mày rãn ra Nhẹ nói Nghĩ đến là có chút tiểu nhân ở quấy phá Thật là muốn chết Trong lời nói nhiều mấy phần hàn ý Độc cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười Lạnh giọng nói Những ngày này tại kiếm tông bên trong thời gian thật sự là quá thanh nhàn Rốt cuộc có cơ hội có thể xuất thủ Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói Cũng tốt. Cũng nên để cho thiên hạ giang hồ nhìn một chút ta kiếm tôn kiếm đến cùng phải trăng sắc bén. Đột cô thần trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Một con sông lớn gợn sóng rộng bình tĩnh mà ai nhàn chảy về phương xa. Một thân ảnh người nhẹ như yến. Dưới chân liên tục mà động. Như giấm trên đất bằng. Từng đóa từng đóa bọt nước nổ tung. Bình tĩnh mặt sông bên trong lập tức nhấc lên to lớn sóng biển. Thượng quan thiến thiến trong thần sắc mang theo mấy phần tái nhợt, nàng một mực tại đảo mệnh, vừa đánh vừa lui. Thế nhưng là thái thượng thanh cung cao thủ liên tục đuổi giết hắn, khiến cho nàng ngay cả dưỡng thương thời gian đều không có. Mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh theo sát phía sau, rất có thể không bỏ qua ý tứ. Một thân mặt hắc bào nam tử trung niên thân thể trên mặt sông đứng vững, nhìn xem điên cuồng chạy trối chết thượng quan thiến thiến. hai mắt của hắn bên trong hiện hiện ra lăng lệ hàn quang. hai tay khẽ động. một mực bao khỏa tại miếng vải đen bên trong cung tiến lập tức lấy ra. dây cung chầm rãi kéo ra ngón cái vê tiến giữa thiên địa nguyên khí lập tức điên cuồng tràn vào đầu ngón tay bên trong. ông một đạo trầm muộn thanh âm nổ tung. mũi tên rời dây cung. trong không khí lập tức truyền ra bén nhọn nổ đùng âm thanh. Một đạo hoàn mỹ quý tích lập tức tại giữa không trung hiện hiện bên trong Mũi tên trực tiếp vô tình bắn xếp hướng thượng quan thiến thiến lưng Sau lưng hàn ý bức người Thượng quan thiến thiến trong lòng hiện ra một tia mãnh liệt nguy cơ quay người Xuất kiếm, một kiếm chém vào mà ra Nổ bắn ra mà đến mũi tên lập tức bị đánh bay Thượng quan thiến thiến kiếm trong tay kịch liệt run rẩy lên Ngắn ngủi chậm trễ cho đằng sau người truy sát có lưu thời cơ. Truy sát người không có cho thượng quan thiến thiến mảy may thời cơ. Bốn người triệt để phong kín thượng quan thiến thiến trốn con đường sống. Bất quá. Có lẽ là kiêng kỵ thượng quan thiến thiến thực lực. Bốn người này đều là vô tình hay cố ý cùng thượng quan thiến thiến kéo dài khoảng cách. Càng xa xôi. Trước đó bắn ra một tiếng nam tử trung niên lần nữa dừng cung bắn tên, vận sức chờ phát động. Thượng quan tiến tiến, ngươi là ta thái thượng thanh cung thánh nữ, thân cư cao vị, tương lai có khả năng sẽ kế thừa đại thống. Thế nhưng là ngươi vì sao muốn vội vãi như thế? Vì thu hoạch được tu luyện bí pháp, không tiếc đối truyền tông trưởng lão hạ độc thủ, cứng ép cướp đoạt tu luyện bí pháp. Thật chẳng lẽ cảm thấy thái thượng thanh cung tông môn luật pháp đối ngươi vô dụng sao trước đó trong tông môn đối ngươi liền chết có các loại nghe đồn. Chúng ta đối ngươi cũng là ôm tín nhiệm thái độ. Lại là không nghĩ tới ngươi tự cam đỏ lạc. Vì tu luyện bí pháp. Đối trưởng lão trong môn phái hạ độc thủ. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ giấy đi. Không có thể trốn qua Thái Thượng Thanh Cung hình đường truy sát. Phản bội Thái Thượng Thanh Cung người nhất định phải chết. Vây khốn tại Thượng Quan tiến tiến bốn người thần sắc nghiêm túc nói. Thượng Quan tiến tiến thực lực quả thực để bọn hắn quá mức kiêng kỵ Đoạn đường này truy sát. Đã là ta có mấy vị trưởng lão thanh toán tính mạng của mình. Bọn hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện hành động. Nếu là thượng quan thiến thiến có thể tự hành theo bọn họ đi thái thượng thanh cung. Như vậy bọn hắn liền không cần lại bốc lên càng lớn phong hiểm. Thượng quan thiến thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cứ việc trong thần sắc mang theo mấy phần tái nhợt. Thế nhưng là cái này một vòng trong lúc vui vẻ vẫn là mang theo khác phong tình. Thật là buồn cười. Đường đường Thái Thượng Thanh Cung cũng bất quá đúng đúng không phải không phân mà thôi. Ta sớm đã là nói rõ. Chỉ riêng lộ trưởng lão không phải ta giết chết. Mà các ngươi lại là một mực không tin. Lại là nghe theo giả thương lan lời từ một phía. Xuống tay với ta. Thật mắt bị mù. thượng quan thiến thiến trong giọng nói uy nghiêm mười phần chúng ta đã nói nếu là ngươi thật oan tình có thể đi hình đường bên trong nói rõ lại là vì sao muốn chạy trốn ra thái thượng thanh cung một vị trưởng lão trầm giọng hỏi thượng quan thiến thiến trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường nói nếu là ta thật tiến vào hình đường ngươi cảm thấy sự tình còn tử ta sao thiên hạ kiếm tông 100 chương 1983 thượng quan thiến thiến kiếm uy thượng quan thiến thiến ngôn ngữ phun ra. Vây khốn tại nàng bên người bốn vị hình đường trưởng lão thần sắc đều là không khỏi biến đổi. Giờ phút này, không có chút nào phủ nhận là thượng quan thiến thiến thực sự nói thật. Bọn hắn lần này liều lĩnh truy sát thượng quan thiến thiến tự nhiên cũng có được thuộc tại mục đích của bọn hắn. Đã như vậy chúng ta cũng chỉ có đắc tội Một vị thân mặt màu đen kinh phục nam tử trung niên trầm giọng nói Hai tay của hắn nắm chặt một cây thô to màu đen côn sắt Có lẽ là bởi vì thời gian lâu dài dài nguyên nhân Côn sắt phía trên ở giữa mấp mô Hai đầu thì là vô cùng bóng loáng Hai tay của hắn khớp nối phá lệ thô to Viễn siêu tại thường nhân Ba vị trưởng lão khác đều là không hẹn gật đầu Hai thanh kiếm, một cây đao đồng thời chỉ hướng thượng quan thiến thiến Càng xa xôi Kia thân mặt hắc bảo nam tử trung niên một mực là dựng cung bắn tên Vẫn sức chờ phát động Chỉ cần thượng quan thiến thiến lộ ra một chút Kẽ hở, hắn mũi tên sẽ không chút khách khí bắn ra, lấy tính mạng người ta Thượng quan thiến thiến nhíu mày lại Trong thần sắc lộ ra một tia tức giận Chầm rãi nói ngươi cảm giác được các ngươi là đối thủ của ta sao? trong lời nói không có chút nào khách khí. chúng ta có 5 người, mà ngươi chỉ có một người. ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? cầm trong tay trọng đao Hoa Hiền Minh thanh âm băng lãnh nói. thượng quan Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Hoa Hiền Minh, gật gật đầu, nói: Hoa trưởng lão, ta đích xác không phải là các ngươi năm người đối thủ. thế nhưng là kiếm trong tay của ta nghĩ muốn chém giết các ngươi trong đó một hai vị vẫn là có thể lập tức hoa hiền minh thần sắc trở nên có chút khó coi cầm trong tay côn sắt nam tử những mày thanh âm có chút khàn giọng nói mọi người cùng nhau động thủ toàn lực ứng phó không muốn cho nàng bất cứ cơ hội nào ngô tròn sắc mặt nghiêm túc nói trong tay hắn lời kiếm nhất truyền Chuôi kiếm bên trong truyền ra một đạo thấp giọng vù vù, tựa như là dao long tại than nhẹ. Thượng Quan Thiến Thiến nhìn thoáng qua Ngô tròn, khuôn mặt bình tĩnh như nước. Dao long kiếm, thật là không tệ. Hy vọng kiếm pháp của ngươi như là ngữ khí của ngươi, mạnh mẽ như nhau." Ngô tròn cười cười, nói: "Nếu là thực lực không đủ, chết tại thánh nữ đại nhân dưới kiếm, ta cũng là cam tâm tình nguyện." thượng quan thiến thiến trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia chán vét chính như ngươi tại ăn như gió cuốn thức ăn ngon thời điểm chợt phát hiện chén của mình bên trong lại có bọ ngựa hơn nữa còn không chỉ là một con ra tay đi thượng quan thiến thiến lạnh giọng nói đã nhất định đao kiếm gặp nhau cần gì phải muốn lãng phí miệng lưới cầm trong tay côn sắt lâu viến phàm phun ra một chữ tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt Thân thể của hắn đột nhiên mà động, tựa như là một thớt lao nhanh tuấn mã, trong tay côn sắt sơ lên. Đối thượng quan thiến thiến xuất thủ trước nhất. Cùng lúc đó, Cao Viên, Hoa Hiển Minh cùng hồi lâu chưa ngôn ngữ lữ Thành Xuân đồng thời xuất thủ. Bốn người thật giống như là tâm hữu linh tây bình thường. Riêng phần mình từ phương hướng khác nhau chém tới thượng quan thiến thiến, khiến cho nàng tuyệt không có cơ hội đào mệnh. trong thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, thượng quan tiến tiến một tay cầm kiếm, cường đại kiếm khí lưu chuyển khắp nàng quanh thân. sau một khắc, thượng quan tiến tiến thân thể hướng xuống rơi xuống mà đi, một kiếm chém giết mà ra. trong một chớp mắt, sông lớn bên trong lập tức đứt làm hai, nước sông phóng lên tận trời, hóa thành khắp trời mưa to. lâu viễn phàm thân thể cấp tốc hạ xuống. Giờ phút này trong tay hắn côn sắt tựa hồ là ẩm chứa kinh khủng tuyệt luôn lực lượng Thượng quan thiến thiến sắc mặt vô cùng trầm ổn Đối mặt với quật mà xuống côn sắt Trong tay lợi kiếm đột nhiên đâm ra Sắc bén mũi kiếm cắt chém không khí cùng giọt nước phát ra từng tia từng tia thanh âm Để người có thể cảm giác được rõ ràng ẩm chứa trong đó đáng sợ kiếm uy Thượng quan thiến thiến kiếm pháp vô cùng tinh tế tỉ mỉ yếu kém cánh ve mũi kiếm dán chặt lấy côn sắt mà đi mũi kiếm đâm về lâu viễn phàm cổ họng lâu viễn phàm thần sắt lập tức biến đổi thượng quan thiến thiến lấy một loại cực kỳ xảo diệu góc độ né nhanh qua hắn côn sắt mũi kiếm thẳng đến cổ họng của hắn lập tức lâu viễn phàm trong tay côn sắt lựa chọn quét ngang mượn nhờ quét ngang chi uy hướng về sau thối lui bỗng nhiên trong lúc đó Trong không khí bỗng nhiên vang lên một đảo thê lương hú gọi. Một thanh đỏ đến biến thành màu đen khinh bạc tiểu kiếm bỗng nhiên từ cao viên trong tay dao long kiếm trong vỏ kiếm nổ bắn ra mà ra. Như thiểm điện phá không bay về phía trước ra. Thẳng đến thượng quan tiến tiến lưng. Thượng quan tiến tiến không thể không tiến hành quay người phòng ngự. Thế nhưng là. Hoa hiền minh trọng đao cùng lữ thành xuân lời kiếm cẩn thân. Hiểm tượng hoàn sinh. Cao viên trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Một chiêu này đến liên thủ chạm giết bọn hắn đang đuổi giết thượng quan thiến thiến quá trình bên trong mưu đồ mấy chục lần. Vô cùng hoàn mỹ. Cơ hồ là không có chút nào sơ hở. Cũng chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể là lông tóc không hao tổn giải quyết thượng quan thiến thiến cái này đại phiền toái. Bất quá. Giờ này khắc này. Tên này thượng quan thiến thiến thực lực. Lại là so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn Sùy một tiếng nước vang chỉ gặp thượng quan thiến thiến sáng người tựa như là vũ đạo đồng dạng ưu Mỹ Quanh thân lưu chuyển lên cường đại kiếm khí Tựa như là sôi trào nước sôi bình thường Kiếm khí khổng lồ phong bảo lấy thượng quan thiến thiến làm trung tâm phù diêu mà lên Thượng quan thiến thiến kiếm trong tay không ngừng sử xuất, Tốc độ vô cùng chỉ sợ Bàng bạc kiếm uy càn quấy mà ra Trong nháy mắt, cao viên bọn người liên hợp sát chiêu bị hóa giải. Một kiếm điểm ra. Thượng quan thiến thiến kiếm trong tay chuẩn xác không sai điểm tại kia một thanh nha như như rắn độc ám sát mà đến tiểu kiếm phía trên. uy lực cường đại khiến cho lấy tiểu kiếm không thể không chuyển hướng. Tiểu kiếm bay ngược mà đi. Thẳng tắp bắn giết hướng cao viên. Trong nháy mắt, cao viên con ngươi hịch liệt co vào. Toàn thân ra thịt khẩn trương đến một mảnh kim châm đau đớn tiểu kiếm tốc độ đã kinh khủng đến cực hạn. Tại giữa hư không xuyên qua. Như ầm như hiện. Căn bản là không có cách khóa chặt. Bỗng nhiên trong lúc đó. Một đảo kiếm minh âm thanh truyền ra. Nương theo lấy một đảo nổ tung màu trắng khối không khí. Tiểu kiếm trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cao viên một tiếng gầm thép trong tay sao long kiếm ngang nhiên chém tới tiểu kiếm. tiểu kiếm bị đánh bay thế nhưng là trong chốc lát bị đánh bay tiểu kiếm đã ra hiện ở phía sau hắn cực cao tốc phi hành phi kiếm hướng phía phía sau lưng của hắn ngay cả đâm ba cái oanh oanh oanh ba tiếng bảo trấn cường đại kiếm uy bảo phát đi ra cao viên thân thể không khỏi hướng phía trước cắm đi ngược lại giao long kiếm khẽ động cao viên ý đồ giải quyết cái phiền toái này Thế nhưng là kia hạ kiếm xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Lần này, tiểu kiếm toàn thân hỏa hồng tựa như là thiêu đốt bó đuốc. Sau một khắc, tiểu kiếm động như kinh lôi, xuyên ngực mà qua. Cao viên lập tức phát ra một tiếng kêu rên. Trực tiếp lồng ngực của hắn phía trên xuất hiện một cái động lớn. Giờ phút này chính đang không ngừng thiêu đốt lên. Thượng quan tiến tiến kiếm tại giữa hư không huyến hóa ra trùng điệp kiếm ảnh. Trên thân kiếm, hai đạo ánh sáng lộng lấy gì gì lưu chuyển lên. Một mặt nhiệt tình như lửa. Một mặt lạnh lùng như băng. Tích chứa uy lực lại là trở nên càng thêm đáng sợ. Lâu viễn phàm, lữ thành xuân, hoa hiển minh ba người thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Khó lòng phòng bị. Cao viên vẫn phải chết. Giờ phút này nghiêm nhiên là đến thời khắc mấu chốt nhất. Tại khí tức tử vong nghiền ép dưới. Ba người rốt cuộc bạo phát ra cực hạn thực lực Thể nổi tất cả nội lực Thỏa thích bạo phát đi ra Thiên hạ kiếm tông 100 chương 1984 Tuyệt đối cường thế thượng quan thiến thiến trong thần sắc đều là bình tĩnh song trong mắt cường đại uy áp chi ý phát ra Nhân tử với kẻ địch liền là tàn nhẫn với mình Đã cao viên sử dụng vô sỉ thủ đoạn đánh lén mình Thượng quan thiến thiến tự nhiên cũng là không cần mảy may khách khí Cuối cùng là chính hắn chết bởi chính hắn dưới kiếm. Nơi xa. Cầm trong tay cung tiến hắc bảo nam tử hô hấp biến đến vô cùng chậm chạp. Giờ phút này hắn tựa hồ hoàn toàn cùng cung tiến hóa làm một thể. Đang tìm hoàn mỹ nhất thời cơ. Cố gắng bắn ra cải biến thế cuộc một kiếm. Thế nhưng là. Thượng quan thiến thiến sẽ cho hắn cơ hội như vậy sao chính hắc bảo nam tử cũng không biết. Hiện tại hắn chỉ có thể khẩn cầu thượng quan thiến thiến có thể lộ ra sơ hở Nắm chặt côn sắt Lâu viễn phàm có trước đó giáo huấn Rốt cuộc là không dám có chút khinh thường Cao viên thi thể đã bị nước sông mang hướng phương xa Đó chính là tốt nhất cảnh cáo Sau một khắc Ba người tựa hồ là tâm hữu linh tây bình thường Đồng thời đối thượng quan thiến thiến xuất thủ Côn sắt lăng không quật mà xuống sắc bén kiếm thẳng đến cổ họng trọng đao nghiêng tán mà lên uy lực mười phần thượng quan thiến thiến đao trong tay bỗng nhiên khẽ động trong một chớp mắt vô số đóa nhỏ bé hỏa diếm từ trên thân kiếm bạo phát đi ra thoáng qua ở giữa hỏa diễm đón gió căng phồng lên hóa thành dữ tợn màu đỏ dao long dao long càn quấy mà ra vô số đầu dao long tập kết thành một chương dày đặc lưới lửa Trong khoảnh khắc côn sắt uy lực, lợi kiếm kiếm uy trọng đao uy lực toàn bộ bị hóa giải. Ba người sát chiêu tại trong nháy mắt bị hóa giải. Lâu viến phàm phát ra gầm lên giận dữ. Song tay nắm chặt trong tay côn sắt, nội lực toàn thân rót vào đến côn sắt bên trong. Nhất lực hàng thập hội. Ẩm chứa thiên quân lực đạo ngang ngược nện xuống. Kia giao long tổ chức lưới lửa lập tức run lên. Bịt một tiếng tiếng vang. Côn sắt phía trên mang theo kinh khủng lực đạo trực tiếp đem lưới lửa vỡ nát. Hỏa diễm vầy ra. Lâu viễn phàm sợi dâu. Lông tóc chờ bị đốt sạch sẽ. Hắn toàn bộ nhìn vô cùng buồn cười. Quanh thân còn tàn mát ra khó người tiêu hổ hương vị. Bất quá. Thượng quan thiến thiến không có khả năng cho hắn hoàn mỹ như vậy thời cơ. Tại hắn miễn cưỡng đứng vững thân thể. Tan mất cường đại phản lực lúc thượng quan thiến thiến ra hiện ở trước mặt của hắn. Lần này, thượng quan thiến thiến vô dụng kiếm. Đối với thượng quan thiến thiến tới nói kiếm dù sao cũng là vật ngoài thân, sử dụng trung quy là muốn phế chút thời gian. Cho nên lần này dùng trường. Nàng vỗ ra một trường. Nhìn như hời hợt một trường. Lại là ẩm chứa vô cùng đáng sợ uy lực. Một nháy mắt. Lâu viễn phàm phát ra một tiếng thanh âm rồn rập. Thân thể chính là hướng về sau bay ngược mà đi. Hắn cảm giác được thể nội tứ ngược lấy một đảo ẩm chứa kinh khủng hàn ý lực lượng. Phá hủy lấy thể nội tất cả kinh mạch. Tất cả xương cốt. Như một đầu không có phân lượng bao tải đồng dạng. Về sau tung bay. Ngắn ngủi trong chốc lát. Thượng quan thiến thiến lại giết một người. Đương nhiên. Lữ Thành Xuân cùng Hoa Hiền Minh cũng không phải là hạng người bình thường. Thượng quan Thiến. Thiến cứng ép chém giết lâu Viễn phàm, hai người bọn họ cũng là làm thượng quan bị thương nặng Thiến Thiến. Sống lưng trên lưng. Một đạo vết đao. Một đạo kiếm thương. Nhìn vô cùng dữ tợn. Máu tươi đắt là thẩm thấu thượng quan Thiến Thiến lưng. May mắn thượng quan Thiến Thiến người mặc kim ti nguyễn giáp, phụ trách nàng cũng là không dám liều mạng như vậy. hít sâu một hơi thượng quan thiến thiến đem thể nội lăn lộn khí huyết đè xuống trong đôi mắt hàn ý càng sâu nơi xa nam tử mặc áo bào đen thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng trên trán đã là chảy ra tinh tế mồ hôi một viên mồ hôi tại chót mũi của hắn phía trên lại là không nhúc nhích tí nào giờ phút này hai mắt của hắn biến đến vô cùng chuyên chú nhưng nếu là tinh tế quan sát Hai cánh tay của hắn có chút run rẩy. Thượng quan Thiến Thiến liên sát hai người tàn nhẫn rất là mang đến cho hắn không nhỏ rung động. Thượng quan Thiến Thiến xem ra là quyết tâm muốn đối địch với Thái thượng Thanh cung rồi, Lữ Thành Xuân chậm rãi nói, trong đôi mắt mang theo mấy phần kiêng kỵ. Mặc dù hắn cùng Hoa Hiền Minh hai người liên thủ làm Thượng quan bị thương nặng Thiến Thiến, thế nhưng là hắn bây giờ căn bản không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ thượng quan thiến thiến sẽ đập nồi dìm thuyền lại kéo chết một cái người. Thượng quan thiến thiến thần sắc bình tĩnh nói, ta sớm đã nói là, cho dù là ta chết đi cũng muốn kéo mấy cái. Hoa hiền minh hai mắt không khỏi co rụt lại. Vé mắt nhìn thoáng qua còn chưa xuất thủ hắc bào nam tử. chậm rãi nói, vừa rồi một đao một kiếm không dễ chịu a thượng quan thiến thiến gật gật đầu. Nói, ngươi nói không sai. ta vừa rồi hoàn toàn chính xác bị thương không nhẹ bất quá may mắn ta có hộ thể nguyễn giáp đối phó các ngươi vẫn là có lực đánh một trận ngôn ngữ vừa ra lữ thành xuân không khỏi hít một hơi lãnh khí đang lúc này một đạo ông minh chi thanh truyền ra một tia vận sức chờ phát đồng hắc bào nam tử rốt cuộc bắn ra mũi tên thứ hai một tiếng này hắn chuẩn bị thời gian quá dài không cách nào tại ghéo dài thêm vì vậy hắn không thể không bắn ra một tiếng này sắc bén tiến tại giữa hư không phát ra bén nhọn ông minh chi thanh tại giữa hư không nổi lên nhỏ bé gần sóng gấp rút mà tới đây là thời cơ lữ thành xuân cùng hoa hiền minh cũng là trải qua giang hồ lão nhân há có thể là bỏ lỡ hoàn mỹ như vậy thời cơ mượn nhờ một tiếng chi quy lữ thành xuân lần nữa xuất kiếm hắn kiếm rất tinh tế Tựa như là mùa hạ thời điểm cảnh liễu. Vô cùng mềm mại tinh tế. Lại là sát uy mười phần. Mảnh khảnh thân kiếm tại hư không dãy rua quý tích khó mà tìm kiếm. Hoa hiền minh trọng đao theo đuổi liền là thẳng tiến không lùi đao uy. Ba người ba cái sát chiêu. Thượng quan thiến thiến nhíu mày. Tay trái khẽ động. Giữa hư không nhiệt độ lập tức cấp tốc hạ xuống. Trong một chớp mắt. Giữa thiên địa đã nổi lên bông tuyết Trong chốc lát Thượng quan thiến thiến trước người hiện ra một đảo tường băng Kia nổ bắn ra mà đến mũi tên lập tức nhận lấy ngăn cản Không cách nào tiến thêm mảy may Thượng quan thiến thiến thần sắc trở nên càng thêm băng lãnh Đối mặt với sự xuất sát chiêu hai người trở tay sử xuất ba kiếm Liên tục va chạm âm thanh truyền ra Thượng quan thiến thiến thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi Mũi tên thứ hai chưa lấy đến phần lớn hiệu quả. Hát bảo nam tử hít sâu một hơi, không có chút nào chậm trễ, lần nữa dựng cung bắn tên. Đột nhiên trong lúc đó, nam tử liên tục bắn ra tám mũi tên. Tại thứ tám tiến bắn ra thời điểm thân thể của hắn run lên, phun ra một ngụm máu tươi, hai tay kịch liệt run rẩy. Tám mũi tên trước sau mà tới. Triệt để phong kín thượng quan thiến thiến đường lui. lữ thành xuân cùng hoa hiền minh cường thế bước bách đao kiếm phía trên uy lực càng sâu thượng quan tiến tiến tựa hồ là không có đường lui một nháy mắt bàng bạc nội lực càng quét mà ra giữa thiên địa nhiệt độ cấp tốc hạ xuống thượng quan tiến tiến ba trưởng phạm vi bên trong biến thành băng nguyên nổ bắn ra mà đến mũi tên bị đông cứng ở trong đó không cách nào tiến lên lữ thành xuân kiếm Hoa Hiền minh trọng đao tựa hồ cũng bị đông cứng đồng dạng. Thượng quan thiến thiến kiếm trong tay án sát mà ra. Không lữ thành xuân hai mắt chừng lớn, thần sắc trở nên sợ hãi, hắn không giống chết. Hoa Hiền minh đối mặt với tử vong chi kiếm. Thì là lộ ra rất là bình tĩnh. Trong thần sắc lại là biến đến vô cùng ảm đảm. Đang lúc này, một cây trường thương án sát mà ra. Một nháy mắt đông ghét băng nguyên lập tức vỡ nát. Thiên hạ kiếm tông 100 chương 1985 ta muốn thiến ngươi giả thương lan xuất hiện. Trường thương liên tục mà động, đem thượng quan thiến thiến ba trưởng băng nguyên triệt để hủy đi. Lữ thành xuân cùng hoa hiền minh có thể thoát khốn mà ra. Trường thương quét ngang mà ra, mũi thương đâm rách hư không nổi lên cường đại gợn sóng. Thượng quan thiến thiến thần sắc biến đổi, dơ kiếm cản tại trước người. Trường thương chứng thực. Thượng quan thiến thiến lập tức như gặp phải giống như núi cao va chạm, thân thể hướng về sau trượt lui mà đi. Thượng quan thiến thiến. Hôm nay hình đường hai vị này trưởng lão thế nhưng là chết vào tay ngươi. Đây là không cách nào cải biến a. Dạ thương lan thanh âm nghiền ngấm mà hỏi. Thượng quan thiến thiến trong đôi mắt đều là chán xét chi ý. Nhìn xem Dạ thương lan. Tựa như là thấy được trên đời này buồn nôn nhất đồ vật bình thường. rất là chán rét nói ngươi thật sự chính là tính toán tường tận tâm kế a dạ thương lan vừa cười vừa nói ngươi cái này ngôn ngữ ngược lại là có chút ý tứ ngươi cái này thái thượng thanh cung tội nhân thế mà ở ta nơi này cái thánh tử trước đó phát ngôn bừa bãi thật là không biết chết sống thượng quan thiến thiến ngữ khí băng lãnh nói ta là như thế nào luôn lạc tới tình trạng như thế ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng đã dám làm liền dám thừa nhận tại ta chỗ này giả mù xa mưa không có bất kỳ cái gì tất yếu dạng này để ta cảm thấy buồn nôn dạ thương lan cười cười trường thương khẽ động chỉ hướng thượng quan thiến thiến chậm rãi nói ta đến liền là mang ngươi về hình đường thượng quan thiến thiến lắc đầu nói mơ tưởng dạ thương lan trong thần sắc lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn nghiêm nghị nói đã như vậy Ta liền không khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Giả thương lan thân thể đột nhiên mà động. Trường thương phía trên bàn bạc nội lực lưu chuyển. Ám sát hướng thượng quan thiến thiến. Thượng quan thiến thiến trong thần sắc lộ ra khó mà che giấu tái nhợt. Luôn phiên áp chiến đã là hao phí không ít nội lực. Trước đó lại là thêm mấy vết thương. Khiến cho chiến lực của nàng đại đại chết khấu. Mà giả thương lan thì là thời kỳ cường thịnh. Cách này nói rõ là muốn ngồi thu ngư ông chi lực. Trường kiếm khẽ động. Phần thiên quyết thôi động. Trong một chớp mắt. Thân kiếm biến đến đỏ bừng. Tựa như là mới từ trong lò lửa rút ra. Giữa hư không trường thương cùng lời kiếm gặp nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi. Tựa như là đầy trời pháo hoa đang tỏa ra. Dạ thương lan phát ra cười lạnh một tiếng. Trường thương liên tục mà động. Trường thương tựa như là như rắn độc. Liên tục quấn lên thượng quan thiến thiến kiếm. Một đạo bắn nổ thanh âm truyền ra. Thượng quan thiến thiến vai lập tức bị giáng đòn nặng nề hướng về sau bay ngược mà đi. Phun ra một ngụm máu tươi. Mới tổn thương khẽ động vết thương cũ thượng quan thiến thiến cơ hồ là đã mất đi chiến lực. Tái nhợt trong thần sắc trở nên trắng mệt như tờ giấy. Thượng quan thiến thiến miễn cưỡng đứng vững lấy thân thể. Thu thương đứng vững. Dạ thương Lan nhìn chăm chú lên thượng quan thiến thiến chậm rãi nói Ngươi không phải là đối thủ của ta Từ bỏ cách này không sợ vùng vấy đi Cùng ta trở về Ta sẽ hộ đến ngươi chu toàn Chỉ cần ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta Phi thượng quan thiến thiến phun ra một búng máu Con mắt của nàng bên trong đều là chán xét chi ý Cút đi Dạ thương Lan trong thần sắc yêu nguyên mang theo ý cười Nhìn chăm chú thượng quan thiến thiến. Trong đôi mắt. Tham lam chi sắc lộ ra. trầm rãi nói. Không có người có thể ngỗ nhịp ý chí của ta. Ngươi bây giờ bất quá là một cái thái thượng thanh cung phản đồ mà thôi. Ngươi ta thân phận trên trời dưới đất. Sao mà cách xa. Ngươi cần gì phải như thế kiên trì đâu thượng quan thiến thiến trong đôi mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Giờ phút này trong đầu của hắn hiện ra một thân ảnh. ngày xưa thời điểm khi nàng có thời điểm nguy hiểm kia một thân ảnh tổng xe xuất hiện sau lưng nàng cười nói với nàng tiếp xuống giao cho ta thế nhưng là hiện tại ngày xưa sự tình là sẽ không phát sinh vô luận như thế nào cũng tốt mình đã là nữ nhân của hắn vô luận đến loại tình trạng nào nàng cũng phải vì hắn có sau cùng tôn nghiêm cũng là thuộc về nàng tôn nghiêm của mình Giờ khắc này thượng quan thiến thiến khí tức bắt đầu kéo lên Nàng bắt đầu đập nồi dìm thuyền Bỗng nhiên trong lúc đó Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào thượng quan thiến thiến trong tay Giả thương lan Lão tử muốn thiến ngươi Theo sát phía sau thượng quan thiến thiến cảm giác được bờ vai của mình phía trên ấm một chương ôn ấm bàn tay Thân thể run lên Thượng quan thiến thiến cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi Thế nhưng là nàng lại không thể không tin tưởng đây hết thầy. Vé mắt nhìn lại. Lý Kỳ Phong cười tủm tỉm đứng thẳng sau lưng nàng. Ta tới tiếp xuống dao cho ta. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng vỗ một cái thượng quan thiến thiến bả vai. Một cố ôn hòa nội lực lập tức tiến vào thượng quan thiến thiến thể nội. Bình phục trong cơ thể nàng nhóm lửa khí cơ. Lắng lại lấy nàng tựa như nước sôi đồng dạng sôi trào khí huyết. Thậm chí vết thương của nàng cũng là như một xuân phong. Giảm nhẹ đi nhiều đau đớn. Thượng quan thiến thiến muốn ngôn ngữ mấy câu gì. Thế nhưng là đến bên miệng lại âm thanh không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể là đem ngôn ngữ thu hồi. Trung điệp gật đầu. Lý kỳ phong ngữ khí rất là phách lối bá đạo. Muốn thiến giả thương lan. Làm thái thượng thanh cung thánh tử. Dạ thương Lan Tu Vi sớm đã là tiến vào thiên nhân chi cảnh. Thực lực cường đại vô song. Địa vị cao cao tại thượng. Chưa từng có người dám như thế đối với hắn ngôn ngữ. Càng không người dám lớn tiếng muốn thiến hắn. Lập tức dạ thương Lan thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Cầm trường thương trên tay phải. Nổi gân xanh. Trong đôi mắt hàn quang đại thịnh. Ánh mắt đảo qua Lý Kỳ Phong. Dạ thương lan trong thần sắc lộ ra cũng là hồ nghi Lạnh giọng hỏi Là ngươi lúc trước hắn tại rừng phong tại gặp được Lý Kỳ Phong thời điểm Chính là cảm giác được Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến quan hệ không tầm thường Bất quá khi đó Lý Kỳ Phong tận lực ẩn giấu đi thực lực của hắn Ở trong mắt dạ thương lan Hắn thậm chí ngay cả một con hèn mọn sâu kiến cũng không tính Tự nhiên là không nguyện ý cùng nó so đo cái gì Đương nhiên là ta Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Dạ thương lan mày nhăn lại Từ Lý Kỳ Phong trên thân hắn cảm nhận được không thua kém một chút nào sự cường đại của hắn khí tức Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần tức giận Ẩm ẩm đoán ra mấy phần trong đó ẩm tình Lý Kỳ Phong tiến vào Thái Thượng Thanh Cung bên trong là cố ý che giấu thực lực Xem ra là ta xem nhẹ ngươi Dạ thương lan trong giọng nói mười phần băng lãnh. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên dạ thương lan. Thần sắc bình tĩnh nói. Ta biết ngươi là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Tử. Thế nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên đối nữ nhân của ta hạ sát thủ. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Dạ thương lan con ngươi không khỏi co rụt lại. Lão tử hôm nay muốn thiến ngươi cho ngươi đi làm công công. Lý Kỳ Phong ngữ khí yêu nguyên mười phần bình tĩnh. Dạ thương lan hai mắt nheo lại, ánh mắt như kiếm. Nói đến thế thôi. Lý Kỳ Phong cũng không tiếp tục nguyện ý lãng phí miệng lưới. Tâm ý khẽ động. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lại, vạn kiếm lăng không. Lý Kỳ Phong bước ra một bước. Vạn kiếm hơi động một chút, mũi kiếm chỉ hướng Dạ thương lan. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Trong một chớp mắt. Vạn kiếm thành long đáp xuống. dạ thương lan thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hắn cảm giác được mình tiếp nhận trước nay chưa từng có khuất nhục. Trường thương khẽ động đột nhiên bốc lên. Trong khoảnh khắc toàn bộ sông lớn bị bốc lên, lộ ra chuỗi lủi lòng sông.